Đại ca phạm sai lầm. Mạnh kỳ vân sâu kín nhìn hắn. Muội, ngươi thay đổi. Hắn ở kinh thành cũng phạm sai lầm. Khi đó mội mội thái độ không phải như thế. So với hắn cái này đương sự còn muốn để bụng thế hắn giải quyết vấn đề, thực sự chi kỷ. Mạnh kỳ vân ánh mắt trên dưới quét hắn liếc mắt một cái, theo sau nhẹ nhàng che bịt mũi tử, làm ta đoán xem. Đại ca mấy ngày chưa từng rửa mặt trải đầu, nhìn dáng vẻ là không đi thủ công. Trước mắt chính trực ngày xuân, ngươi lại một thân hãn Có thể thấy được gần nhất vẫn luôn ngốc tại nam nhân nhiều châu ngồi. Đại ca ca tổng không thể là đi bến tàu làm việc nặng đi. Mạnh kỳ vân châm chọc cười, hoặc là là đi xong bạc. Mạnh thật trong lòng nhảy dự. Không biết vì sao, hắn hiện tại có điểm sợ hãi cái này muội muội Rõ ràng nàng ngữ khí mềm nhẹ, nhưng hắn chính là cảm thấy có điểm khiếp đến hoảng. Thua bạc đi. Mạnh kỳ vân không mừng không giận, đem chính mình túi tiền móc ra tới, đại ca muốn vay tiền sao. Mạnh thật ánh mắt sáng ngời. Thiếu nhiều ít nha. mạnh kỳ vân lại hỏi tám mươi lượng mạnh thật miệng chua sót mạnh kỳ vân cười lạnh một tiếng nhìn chằm chằm hắn không ít đâu mạnh kỳ vân tiếng nói vừa dứt bên kia đỗ thị cũng nghe đến thanh há mồm liền đảo ta nương a này còn có để người sinh hoạt ta người cái này không lương tâm từ trước phiêu hiện giờ đánh cuộc người đem chúng ta nương ba mệnh cầm đi tính a chương 41 điên nữ nhân mạnh kỳ vân trước nay liền không tin tưởng qua đại ca sẽ thật sự đi tìm xuống làm này một thân tật xấu không thay đổi Cái nào tiểu lầu dám muốn hắn? Một cái tiểu nhị, lại so với vào cửa khách nhân còn cuồng, còn muốn kêu căng, kia tiểu lầu sinh ý còn muốn hay không? Nhưng mặc dù biết đại ca sẽ làm vậy nàng lại không thể ngăn đón, một là không phát sinh chuyện này nàng đó là nói ra suy đoán cũng không ai tin, còn chọc đến chính mình một thân canh, nhị là nếu không cần khổ chịu tội, đại ca cũng sửa không trở lại. Đỗ thị ở phía sau khóc, mạnh thật như là cái ủ rũ cụp đuôi đấu bại gà trống. Mạnh kỳ vân chỉ là hỏi một tiếng. Liền không lưu tình chút nào rời đi, mạnh thật mắt trông mong nhìn nàng bóng dáng, thấy nàng thật sự lạnh nhạt vô cùng, này trong lòng giống như là bị rót một chậu nước lạnh, băng đến thấu xương. Hắn dám đi đánh cuộc, nhiều ít là bị yêu muội trắng gan. Ở kinh thành thời điểm, yêu mội cũng đi qua sòng bạc, còn thắng được thật xinh đẹp, hắn đi theo yêu muội phía sau, cũng chiếm không ít tiện nghi, cho nên hắn nghĩ, nếu là hắn lần này còn có thể thắng, vậy có thể giải trong nhà khốn cảnh. Lại không nghĩ rằng, thua nhiều như vậy. Trong nhà con ngựa bị Mạnh liên kỵ đi rồi, Mạnh kỳ vân liền đáp cùng thôn người xe bỏ, tiện đường tới rồi phủ thành. Nguyên bản là chuẩn bị mua chút hạt giống, nhưng hiện tại, nàng ở diễm lâm phủ nhất phồn thịnh cái kia phố tìm cái quán trà, ngồi xuống. Lui tới người đi đường, nàng một đám nhìn chằm chằm. 15 phút qua đi, một canh giờ qua đi. Cuối cùng làm nàng nhìn thấy một cái thích hợp thân ảnh. Chỉ thấy một cô nương từ trên xe ngựa đi xuống tới, mặt lộ vẻ chua sót, và áo di động, nàng lại có chút che che giấu giấu. nắm chặt khăn tay đều có chút khẩn trương thường thường ngó trái ngó phải nhìn chằm chằm quanh thân người nàng sinh đến cường tráng mạnh kỳ vân đời này cũng chưa đã làm như vậy mạo phạm người chuyện này nhưng nghĩ trong nhà kia sốt ruột tình huống nghĩ lại chính mình tương lai nàng cũng chỉ có thể cắn răng đi lên đi vị này tiểu nương tử ngươi ở chỗ này đổ chúng ta làm chi kêu béo cô nương bên cạnh nha hoàn không vui hỏi mạnh kỳ vân nhìn này chủ tớ khách khí nói ta là một du ý ỉa thấy cô nương thân hình đấy đà Cho nên muốn hỏi hỏi cô nương, nhưng hứa muốn mua chút dược, ta này dược. cơm mồm. Nơi nào tới điên nữ nhân? Biết ngươi ở nói bậy gì đó sao? Mau mau cũng ngay. Nha hoàn vừa nghe lời này, sợ tới mức mồ hôi lạnh đều ra tới, vội vàng đuổi người. Đều có chút hối hận, hôm nay ra cửa như thế nào không nhiều mang vài người, đêm này lớn mật cuồng đồ hảo hảo sửa chữa một đốn. Mạo phạm, chỉ là ta đích xác có một biện pháp, nhưng làm cô nương nhẹ nhàng gầy xuống dưới. Mạnh ký vân ra mặt dày lại nói. Người còn dám nói. Nha hoàn giận dữ. Mà kia cô nương sắc mặt cũng không tốt. Nàng vốn là nhất để ý chính mình này dáng người. Nhân nàng sinh đến béo, cũng không dám ra cửa. Lần này là nghe nói tụ hiển trong lâu tới tốt nhất đồ biển. Nàng nghĩ đến nếm thử, lúc này mới cổ đủ dũng khí ra tới nhìn một cái. Kết quả thế nhưng gặp gỡ như vậy cá nhân. Nàng trong lòng buồn bực lại cao giận, khả đối thượng đối phương gương mặt kia, rồi lại trinh lăng một chút. Thật xinh đẹp tiểu nương tử. Bộ dáng đẹp không nói, này eo nhỏ thế nhưng so với người bình thường còn muốn gầy một vòng, nhìn qua giống như là kia tiểu hồ lô, vòng eo đẹp làm nhân đố kỵ. ngươi lặp lại lần nữa, tần ánh trên mặt tướng đỏ, cũng không biết là giận vẫn là xấu hổ. Ta là đại phu, nhưng bán cô nương một phương tử cùng với đẩy lấy phương pháp, có thể làm cô nương nhanh chóng gầy xuống dưới. Mạnh ký vân lại lặp lại một lần. Nay phủ thành đại phu nhiều, bản lĩnh cũng đều không kém, nàng ở đầu đường ngồi, cũng nhìn thấy không ít có tiểu mao bệnh người. Nhưng những người này bệnh đổi làm bất luận cái gì một cái đại phu, đều có thể chẩn trị hảo. Trước mắt cô nương này lại bất đồng. Nàng béo đến lợi hại, lại hảo mặt mũi đại phu nhiều đều là chút nam tử, nàng hẳn là sẽ không thỉnh những người đó thế nàng khai căn tử, mà nàng là nữ tử, càng phương tiện, thả nàng phương thuốc sẽ càng có hiệu. mươi 42 lớn nhất kim hảo là nhà ta. Mạnh kỳ vân suy đoán đối phương sẽ cảm thấy nàng không thể tin, nói xong những lời này đó, còn không quên bổ sung nói, ta là thủy xương thôn người. Họ mạnh, danh kỳ vân, ta thấy cô nương xe ngựa phồn hoa, có thể thấy được gia cảnh cũng không giống nhau. Ta một nho nhỏ nông hộ chi nữ, là trăm triệu không dám lừa lừa gạt ngươi. Tân ánh cảm thấy cái này kêu mạnh kỳ vân nữ tử có điểm kỳ quái. Ngươi vì sao dám như vậy làm càn? Nàng nhịn không được hỏi. Thế nhưng tại đây phường thị bên trong tùy tiện tìm cá nhân chữa bệnh. Thân là nữ tử, này là gan cũng quá lớn. Tự nhiên là thiếu tiền mà cô nương nhìn qua phú quý. Mạnh kỳ vân khỏe miệng hơi hơi dơ lên, lựa chọn ăn ngay nói thật. Nàng như vậy vừa nói, tần ánh ngược lại còn cười một chút. Nghèo đến như thế đúng lý hợp tình, cũng là cái kỳ nhân. Nói đi, là cái cái dạng gì phương thuốc, ngươi tưởng bán bao nhiêu tiền. Nếu là này phương thuốc không được việc, ngươi lại chuẩn bị dùng cái gì tới bồi. Tần ánh tới hứng thú. Không thể không nói, cái này mạnh kỳ vân nói đồ vật là nàng muốn. nếu là có người có thể làm nàng nhẹ nhàng gầy xuống dưới, đó là thiên kim nàng cũng chịu ra. Không biết cô nương họ gì? Mạnh Kỳ Vân hỏi trước nói. Ta họ Tần, này diễm lâm phủ vùng lớn nhất mỏ vàng là nhà ta, chỉ phụ cận mấy bên trong thành, liền có nhà ta 18 gia kim lâu trí nhánh. Tần ánh nâng đầu, vừa ra khỏi miệng đó là tràn đầy ngạo khí. Mạnh Kỳ Vân còn rất kinh ngạc, không nghĩ tới thủ này hơn một canh giờ, lại gặp được bậc này quý giá người. Nàng cười một chút, còn thỉnh Tần cô nương ngồi xuống nói. Mạnh Kỳ Vân đem người thỉnh tới rồi này quan trà. Tần ánh cũng không cự tuyệt. Cùng nàng đối mặt mặt, này dáng người xác thật là ta phiền não, nếu là ngươi thật có thể thay ta giải quyết, ta sẽ không bạc đãi ngươi, chỉ là. Xem ở ngươi lớn lên không tồi phân thượng, ta trước nhắc nhở ngươi, này hại người biện pháp ngươi liền chớ có nói xuất khẩu, từ trước nhà ta đánh ra đi đại phu, không có 10 cái cũng có 8. Cô nương tìm quá đại phu. Mạnh kỳ vân còn rất kinh ngạc. Nàng vừa rồi nhìn này tần cô nương như thế xấu hổ với gặp người bộ dáng, còn tưởng rằng nàng không có mời đại phu đâu. tần ánh sắc mặt có chút xấu hổ nhưng vẫn là gật gật đầu đều là chút lang băm khai những cái đó dược đều là thương thân thể ta tuy tưởng gầy lại cũng không nghĩ đáp thượng này mạng nhỏ Này ngươi yên tâm ta dược tuyệt đối sẽ không thương thân thể mạnh kỳ vân thở phào nhẹ nhõm lúc sau nói chuyện thanh âm đều mềm không ít nhìn qua thiếu rất nhiều quặng cụ mẽ, nhiều chút pháo hoa thiên chân khí nếu không phải vừa rồi mạnh kỳ vân như vậy lô mãng xông lên tần ánh đều cảm thấy nàng xuất thân phú quý nhân ra là cái không già khuê môn đại tiểu thư này một thân khí chất như thế nào cũng không giống như là yêu cầu ra tôi kiếm tiền đại phu a chỉ nhìn mạnh kỳ vân lấy ra giấy bút ngươi chuẩn bị còn rất đầy đủ hết tần ánh đều trinh lăng một chút mạnh kỳ vân hơi hơi mỉm cười sau đó bắt đầu viết phương thuốc trái bã đậu một hai sa tiền tử tam tiền sơn tra nhị tiền trần bi nhị tiền hà thủ ô cam thảo một tiền chỉ xác tần ánh ăn qua rửa không ít như vậy phương thuốc không hiếm thấy vừa thấy mạnh kỳ vân viết đồ vật liền biết nàng là thật hiểu này đó trong lòng đảo cũng nhiều vài phần chờ mong, ngươi này dược ta từ trước dùng quá, thật là có đi hư xương tác dụng, nhưng muốn cho ta cùng thường nhân giống nhau, sợ là không được. Tần ánh xem kỹ nói, nay chỉ là trong đó một bộ dược, tần cô nương dùng lúc sau, ăn uống sẽ thu nhỏ hơn nữa thanh đặng chút, mặt khác ta còn sẽ xứng một bí dược, phương thuốc không hảo viết xuống tới, nhưng chờ dược xứng hảo, cô nương nhưng làm đại phu kiểm tra thực hư một chút lại dùng, trừ cái này ra, còn cần dạy dỗ nhà ngươi nha hoàn đẩy lấy phương pháp phụ trợ giảm trọng. Mạnh Kỳ Vân lại nói, chương 43 cái gì địa vị? Nàng hôm nay hoàn toàn là ở ôm cây lợi thỏ, trong tay đầu nhưng không có dược dùng. Tần ánh trước đêm này phương thuốc thu lên, vậy ngươi này bí dược sở cần nhiều ít tiền bạc, lại yêu cầu nhiều ít nhật tử có thể xứng hảo. Bí dược phối chế cần trăm lượng, mua sắm dược liệu 50 lượng, mặt khác xoa bóp chi thuật cũng có thể thường dùng, hữu ích thân thể, bán giới cũng 50 lượng, cho nên tần cô nương cần phó 200 lượng tiền bạc, thuốc viên ngày mai liền có thể đưa đến quý phủ. Mạnh Kỳ vân sư tử đại há mổm. Nàng muốn tuy nhiều, lại cũng là biết chính mình đồ vật đáng giá. Vàng cũng không như ngươi dự quý. Bên cạnh tiểu Nha hoàn cảm thấy người này điên rồi, dược đều còn không có thấy đâu, thế nhưng liền dám như vậy đẩy trời chào giá. Cho rằng nhà nàng tiểu thư là ngốc tử hảo lửa lửa không thành. Hảo, ta có thể cho ngươi 200 lượng, nhưng nếu là ngươi phương thuốc vô dụng, đến lúc đó, ta liền làm người đánh tới nhà ngươi bên trong đi, làm người phủng ngươi này há mổm. Tần ánh lại đáp ứng rất thông khoái. Nàng đương nhiên sẽ không ngây ngốc bị lừa, nàng sẽ trước phái người tiến đến Thủy xương thôn điều tra rõ tình huống, sau đó lại trả tiền. Mạnh kỳ vân muốn tưởng rằng đối phương còn muốn chém nữa chém giá, không nghĩ tới thế nhưng như thế thuận lợi. Cũng không khỏi cảm thấy chính mình vận khí không tồi. Còn cần bắt mạch. Mạnh kỳ vân cũng không quên chính sự nhi. Kia dược không phải đơn giản giảm trọng, mà là muốn nhằm vào người này tình huống thân thể tới thay đổi mỗi loại dược liệu dùng lượng, này thể béo người Thân mình nhiều có chút bệnh kín, hoặc là lòng dạ không đủ, hoặc là thể hư khí đoạn, là phải đúng bệnh hốt thuốc. Mạnh kỳ vân sẽ bắt mạch, đối loại sự tình này thậm chí không tính xa lạ. Sư phụ trên đời thời điểm, cũng không phải vẫn luôn ngốc tại trong sơn động không ra khỏi cửa, ngẫu nhiên sẽ làm nàng giả thành tiểu đạo đồng đi theo phía sau, đi trong núi đầu cho người ta chữa bệnh, ngẫu nhiên làm nàng sờ sờ mạch. Đối, chính là trong núi đầu. Trong núi sâu kia đầu, cất dấu, tự nhiên không phải người thường, mà là một ít sơn tặc. Mỗi một lần thấy những cái đó sơn tặc, nàng đều thập phần sợ hãi, đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ có thể dựa theo sư phụ yêu cầu làm việc học đồ vật. mặt khác, một mực không dám nhiều xem. Ta này thân thể thế nào, không có gì khác bệnh đi. Tần ánh thử hỏi. Mạnh kỳ vân yên lặng thu hồi tay, sắc mặt có chút từng đỏ, thanh âm không lớn, tần cô nương quỷ thủy có phải hay không có chút không bình thường. Tần ánh cũng chính là thuận miệng với hỏi, trăm triệu không nghĩ tới nàng thế nhưng thật đúng là chỉ ra cái tật xấu tới. ngươi nhìn ra cái gì tới đại phu đều nói ta có chút huyết hư chi chứng cũng không lo ngại nhiều dưỡng dưỡng thì tốt rồi tần cô nương là quỷ thủy sau mấy ngày ngược lại nhiều chút đúng không mạnh kỳ vân đầu lưới đều mau thắt sau mấy ngày tới nhiều là huyết hàn có thừa, đều không phải là huyết hàn không đủ ta nhưng lại viết một phương thuốc bổ tinh huyết đuổi hàn giải sầu này phương thuốc bổ chung có tán tán không hao khí ngươi dùng tam tể liền có thể nói xong mạnh kỳ vân nhanh chóng lại rơi xuống bút tần đầu nhìn một chút Phía trên dược liệu đều tương đối bình thường, chảo như vậy một bộ dược, chỉ sợ đều phải không được một lượng bạc tử. Hơn nữa lúc này làm nàng để ý đảo không phải này phương thuốc, mà là này tự thể. Tự thể nhìn quên tú, rồi lại lộ ra vài phần đại khí, đặt bút vững vàng, bút mực thành thạo, tất nhiên là tẩm pháp nhiều năm mới có thể viết thành. Ngươi thật là cái nông hộ nữ. Tần ánh rất là hoài nghi, ngươi tự viết đến có thể so ta đẹp nhiều. Nàng chính là thỉnh nữ tiên sinh về nhà dạy dỗ, ngày ngày đều luyện. Lại so với không được này Mạnh Kỳ Vân, nhà ta trung huynh trưởng có công danh, đi theo học điểm. Mạnh Kỳ Vân khách khí nói, trên thực tế, nhị ca tự, nàng chỉ điểm quá một vài. Vậy ngươi như thế nào ra tới làm đại phu? Ca ca ngươi là đồng sinh vẫn là tú tài. Có thể dạy dỗ ngươi viết ra như vậy tự, tất nhiên cũng là cái có tài học. Nhà ta tuy là thương hộ, nhưng hàng năm đều phải giúp đỡ một ít học sinh. Nếu là ca ca ngươi có bản lĩnh, ta về nhà công đạo một tiếng, cũng có thể chiếu cố hắn một vài. Cùng hắn đi thư viện đọc sách. Chương 44 trạng nguyên lang muội muội Tần ánh đều không phải là lạn hảo tâm, nàng nói đều là lời nói thật. Nay sinh ý làm lớn, liền muốn quảng kết nhân duyên, đặc biệt là người đọc sách, nhà nàng phụ huynh mỗi năm đều phải kết giao không ít. Đa tạ tần cô nương hảo ý, nhà ta ca ca hiện giờ không cần khảo học. Mạnh kỳ vân khiêm tôn cười. Tần ánh hơi hơi nhịu như mày, vì sao? Nhà ta huynh trưởng 3 năm nhiều trước đã thi đậu tiến sĩ, làm mấy năm quan. chỉ là hiện giờ bãi quan trở về nhà mà thôi tần ánh nhìn chăm chăm đến nóng bỏng mạnh kỳ vân liền cũng không hảo giấu đầu lòi đôi dù sao chuyện này không phải bí mật tần ánh tùy tiện hỏi thăm một chút liền biết tần ánh đầu góc ngốc một chút trong nhà đã làm quan nông hộ ngươi huynh trưởng tần ánh do dự một chút chẳng lẽ là mạnh dung cái kia nhẹ nhàng trả nguyên lang đúng là gia huynh mạnh kỳ vân gật gật đầu tần ánh một khuôn mặt tựa hồ đều thạch hóa nhìn chăm chăm nàng một hồi lâu Lúc này mới lẩm bẩm nói, ngươi thế nhưng là trạng nguyên lang nguội mội. Sao liền ra cửa làm này được rồi? Ta không phải ghét bỏ ngươi, chỉ là, mạnh công tử năm đó phong thái trọc đến chúng ta toàn bộ diễm lâm phủ nam tử đều sôi nổi noi theo, đó là cha ta, cũng cố ý kết giao. Mạnh Dung vẫn là cái tú tài khi, cũng đã thực nổi danh. Nàng cha thậm chí còn nghĩ tới, tuyển này mạnh dung làm hắn hôn phu, định cái thân. Đáng tiếc, người này trời sinh tính thanh cao, lúc ấy ra cảnh lại không tính quá hảo. Nhà nàng là thương hộ lại quá mức phú quý, phàm là có chút tài học cùng khát vọng nam tử, sợ đều sẽ không đồng ý. Hơn nữa Mạnh Dung tuổi lược chứng chút, nàng cha sợ cầu không đến thân ngược lại đắc tội với người, cho nên mới thôi. Đương nhiên, nàng cha càng là cảm thấy này Mạnh Dung không phải vật trong ao, sớm hay muộn làm quan, đến lúc đó nàng cái này thương hộ chi nữ liền không xứng với, vạn nhất đối phương có phụ với nàng, cha mẹ cũng không dám thế nàng làm chủ. Như cha suy nghĩ, Mạnh Dung quả thật là nhất mình kinh nhân. Thi đậu cử nhân lúc sau, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, năm sau ngày xuân, không ngờ lại thành công sĩ, không lâu, lại truyền đến tin tức, nói hắn bị điểm làm trạng nguyên. Nay Mạnh Dung, làm nàng cha đang tiết hảo một thời gian, hối hận không tại đây Mạnh Dung vẫn là bạch thân thời điểm giúp đỡ một vài. Gần nhất, lại truyền ra tin tức, nói Mạnh Dung bị bãi quan hồi tổ địa. Nàng cha lại ở trong nhà đầu hảo một trận lải nhải, đề ra người này vài lần, nôn ngữ bên trong, đều là tiếc hận. Nhà ngươi đến tột cùng là phạm vào chuyện gì? Đó là bị trừ bỏ công danh, cũng không đến mức. Đinh điểm ra tại không dư thừa A. Tần ánh thực khó hiểu. Thi đậu cử nhân lúc sau, nay địa phương phú hộ vì tỏ vẻ thân cận chi ý, nhiều sẽ đưa chút hạ lễ, huống chi hắn còn càng tiến thêm một bước. Chỉ này đó lễ vật đã có thể không ít, hơn nữa địa phương quan phủ cấp khen thưởng cùng với làm quan đồng lộc, cũng không đến mức lưu lạc thành hiện tại loại tình trạng này đi. Đắc tội quân quý, gia sản toàn số sung công. Mạnh kỳ vân đơn giản nói, tần ánh cứng họng, kia, kia thật là, làm người bi phẫn A. Mười năm gian khổ học tập, cuối cùng đắc tội với người liền toàn không có. Nay kinh thành quả thật là ăn thịt người không nhả xương chỗ ngồi. Hạnh tử, lấy ngân phiếu. Tần ánh đột nhiên hướng về phía phía sau nha hoàn dối tay, mạnh cô nương, vốn gì ta còn hoài nghi ngươi có phải hay không ác nhân, cô ý muốn tính cây ta, nhưng nghĩ đến cũng không có người dám đi giả mạo mạnh trạng nguyên muội muội. nếu như thế. Chúng ta này cóp giao dịch hiện tại liền có thể thành, ngày mai ta làm người hộ tống hạnh tử đi lấy dược, cũng đỡ phải ngươi tự mình đi một chuyến. Một khác trước nàng trong lòng còn tràn đầy hoài nghi, nhưng hiện tại, hận không thể nắm Mạnh Kỳ Vân tay, dẫn làm tỷ muội chi kỷ. Đây là trạng nguyên lang muội muội chương 45 ra không được. Tần ánh trực tiếp lấy ra 300 lượng đặt ở Mạnh Kỳ Vân trước mặt, này trong đó 100 lượng là một bên khác tử tiền. Nàng lời còn chưa dứt, Mạnh Kỳ Vân liền đem kia 100 lượng để trở về. Ta lấy ta nên lấy liền có thể, Tần cô nương kinh chứng xác thật không phải bệnh nặng, thực hảo trị, nếu Tần cô nương chịu cùng mặt khác đại phu cẩn thận công đạo bệnh trạng, nhưng cái đó đại phu cũng có thể khai ra này phương thuốc. Chỉ là loại này bệnh đối nữ tử tới nói, nhiều sẽ khó có thể mở miệng, không tốt ở đại phu trước mặt nói quá rõ ràng. Thậm chí những cái đó đại phu, nhiều cũng sẽ hơi chút kiêng dè một chút, cho nên thường thường có nhìn lầm tình huống. Vậy được rồi. Tần ánh cũng chỉ hảo thu hồi tay. Nang Liên nói: Bản thân ánh mắt sẽ không sai. Nay Mạnh Kỳ Vân nhìn liền không giống như là giống nhau nữ tử, bậc này bộ dáng cùng khí chất, xuất thân tất nhiên đặc biệt. Quả nhiên, nàng tuy thân ra không cao, nhưng trong nhà đầu ra quá tráng nguyên. Mạnh Kỳ Vân cùng Tần ánh cáo từ lúc sau, liền đi trước mua chút dược thảo mầm cùng hạt giống cùng với một ít điểm tâm đồ ăn, sau lại đi hiệu thuốc, tuyển không ít thường dùng dược liệu, đặc biệt là kêu bí dược bên trong, càng có mấy vị dược liệu giá cả xa xỉ. Nhưng cứ việc như thế, Nàng còn có thể kiếm cái 150 lượng bạc. Đương nhiên, này bạc nhìn như hảo kiếm, nhưng phía sau cũng muốn phế không ít công phu. Dù sao cũng phải bảo đảm chính mình dược lại hiệu quả trị liệu mới được. Nếu tới Phủ Thành, đương nhiên muốn đi gặp nhị ca mạnh dùng từ trước nàng cũng không thường ra cửa, đối này Phủ Thành cũng không quen thuộc, một phen hỏi thăm lúc sau, mới tìm được Đô Đốc Phủ. Này Đô Đốc Phủ rất lớn, trước cửa có binh lính thủ. Nho nhỏ nhân nhi hướng kia trước cửa vừa đứng, bất luận ra sao xuất thân. Trên người đều bằng thêm vài phần hèn mọn đáng thương Đặc biệt là kêu binh lính hung thần ác sát Càng là người bình thường không dám tới gần Lớn như vậy một cái lộ Đô đốc phủ trước cửa chính là quặng cú Giống như địa phủ chi môn Mỗi người vòng quanh đi Mạnh kỳ vân sống này 17-8 năm 14 tuổi phía trước quá đều là nhẹ nhàng tự tại tiểu nhật tử Trừ bỏ ở sư phụ bên kia ngẫu nhiên chịu chút chắc trở Ở những mặt khác Vẫn luôn là xôi gió xuôi nước Cũng chưa thấy qua đại việc đời Giờ phút này đứng ở chỗ này. trong lòng cũng không thể không hoảng hốt. Chỉ là đi theo kia tà ám ba năm nhiều, bao nhiêu lần lòng có phẫn nộ cùng sợ hãi biểu đạt không ra, cũng coi như là nhận ra vài phần gợn sóng bất kinh bản lĩnh. Cho dù trột dạ không xong, có thể đi tiến lên bước chân lại kiên định thực, thậm chí còn mang theo bình tĩnh sắc mặt. Quan gia, nhà ta ca ca kêu mạnh dùng, ở bên trong phủ làm phòng thu chi, hôm nay ta phải không riêng đến xem, chẳng biết có được không hành cái phương tiện, thông truyền một phen. Mạnh kỳ vân nói xong, Hướng kia quan gia trong tay tắt vừa vỡ bạc. Nàng này thủ pháp rất là cứng đờ. Mạnh ra ngã xuống thời điểm, nàng cha như vậy vào cửa tìm cha quan binh giao thiệt quá. Lúc ấy cha kia hèn mọn lại dáng vẻ khẩn trương, khắc vào nàng trong lòng vẫn luôn bước đi không được. Còn rất hiểu chuyện nhi, hành, ngươi chờ, ta đi đi một chuyến, nhưng có thể hay không gọi người kêu ra tới đã có thể khó mà nói. Đối phương trên dưới ngắm nàng hai mắt. Mạnh kỳ vân gật đầu, đà tạ quan ra. Nàng phía sau còn có thuê tới xe bò. phía trên rất nhiều đồ vật đô đốc phủ lớn như vậy này một đi một về khẳng định nếu không không bao lâu gian nhưng nàng lại cũng không dám đi trên xe ngựa ngồi chỉ ngoan ngoan đứng ở một bên không đáng ngại nhi địa phương thành thành thật thật chờ thời gian qua đến cực chậm nàng hai chân đều chạm có chút tê mỏi qua ước chừng nửa canh giờ người này mới ra tới kia âm âm sắc mặt lại làm nàng trong lòng có loại dự cảm bất hảo ngươi là mạnh dung muội muội, đối phương nhìn nàng ngữ khí không tốt ngươi nhị ca ra không được Ngươi nếu là không nghĩ đi theo đi, liền mau mau đi thôi. Chương 46 thổ hoàng đế. Mạnh kỳ vân nghe được lời này, một lòng trực tiếp lạnh nửa thanh, toàn thân dường như bị tẩm ở sông băng chung giống nhau, trực tiếp không có nhiệt khí nhi. Có ý tứ gì? Vị này quan ra, ta nhị ca vì sao ra không được? Mạnh kỳ vân vội vàng hỏi. Đi theo đi. Vì cái gì sẽ nói nói như vậy, chẳng lẽ là nhị ca? Nàng gắt gao trừng mắt người nọ, có lẽ là phản ứng quá mức mãnh liệt. Người này thế nhưng cũng thở dài, tiểu cô nương, không phải ta không giúp người, là ngươi nhị ca vừa vặn phạm vào cái đại sai, hiện giờ chúng ta đại đô đốc đang ở phạt hắn đâu, nhìn dáng vẻ là muốn đánh chết. Quan gia, ta huynh trưởng có công danh trong người, càng là lương dân một cái, đều không phải là nô bục, đó là phạm vào đại sai, cũng không nên không thông chi người nhà trực tiếp đánh chết xong việc. Đó là tử hình phạm, cũng nên cấp cái tự biện cơ hội mạnh kỳ vân cả người căng thẳng, khẩn trương nói. Đây là cái gì chó má đại đô đốc? có thể nào như thế thô bạo không thông nhân tính nhị ca thân thể như thế chi kém có thể nào chịu hình nàng khẩn trương đến cực điểm lòng bàn tay đều mạo mồ hôi lạnh ngươi là tại hoài nghi chúng ta đại đô đốc làm việc không ổn tiểu cô nương nói chuyện tiểu tâm chút nhưng đừng liền chính ngươi đầu đều giữ không nổi nay quan gia hử cười một tiếng một cái tính sổ thuộc bổn phận việc nhỏ nhi đều làm không được chúng ta đại đô đốc tưởng lộng chết hắn có gì không thể mạnh kỳ vân trong lòng phiếm cảm lạnh Nàng trong đầu vốn nên thực loạn mới là, nhưng lúc này giờ phút này, lại vô cùng thanh tỉnh. Quan gia nói, ta nhị ca phạm sai lầm, kia hảo, còn thỉnh quan gia chỉ lộ, ta là hắn thân muội muội, hắn phạm sai, ta sẽ thay hắn ngẫm lại nên như thế nào đền bù, nếu thật là đền bù không được di thiên đại họa, kia cũng nên có cái người nhà nhặt xác mới là, nghe nói đại đô đốc trưởng quản diễm lâm phủ còn không đến 2 năm, nếu là, nếu là bất cận nhân tình không cho cơ hội, sau này ai dám khăng khăng một mực thế hắn làm việc. Mạnh Kỳ Vân cắn răng nói. Lớn mật, người dám nói đại đô đốc không phải. Đối phương giận dữ, kia tay đặt ở bên cạnh đao thượng. Mạnh Kỳ Vân trực tiếp ngưỡng đầu, mạo phạm chi tội, đại ta thấy ca ca ta, cam nguyện bị phạt, nếu hôm nay không cho ta đi vào thấy huynh trưởng, đó là huyết bắn đương trường, cũng dám. Ngươi một cái tiểu cô nương, đi vào lại có thể như thế nào? Đối phương tựa hồ cũng cô kỵ mạng người, không dám làm vậy. Ta nhị ca sẽ, ta đều sẽ, ta nhị ca làm không được, ta có thể làm được. Mạnh Kỳ Vân cũng chỉ có thể nói như vậy, nhưng nàng nói lại không tính giả. Nàng đồ vật học tạp, có đôi khi đều nói không rõ chính mình sẽ cái gì, tóm lại là, cái gì đều sẽ một chút đi. Nhưng buồn cười chính là, giống nàng như vậy vừa không xuẩn lại không xấu người, thế nhưng hôn tới rồi loại tình trạng này. Mạnh Kỳ Vân trong lòng mạo một đoàn hỏa. Khẩu khí còn rất đại. nay quan gia nghĩ nghĩ, cuối cùng đúng mày, hành, ta mang ngươi đi vào, nhưng ngươi tốt nhất thành thật điểm. nếu là liên lụy ta bị đại đô đốc phạt, quay đầu lại có người dễ chịu. nói xong, hắn không kiên nhẫn lắc lắc tay, được rồi, đừng ngốc đứng, đi theo ta. mạnh kỳ vân cuối cùng lỏng nửa khẩu khí, nhưng một lòng còn treo. đô đốc phủ rất là đại khí, đằng trước là làm công chỗ ngồi, năm bước một cường, phía sau hẳn là kia đại đô đốc tư viện, đại đô đốc trưởng quản diễm lâm phủ quân vụ, thậm chí còn những giám sát mặt khác nha môn, có thể nói, là này diễm lâm phủ thổ hoàng đế, liền bởi vì như vậy. Mạnh Kỳ Vân không thể không túi đầu, cũng không dám không túi đầu. Chín quải tám quang, tới rồi chỗ ngồi. Tiến kia sân, Mạnh Kỳ Vân liền nhìn thấy quỷ trên mặt đất run bần bật Mạnh Dung. Bất quá thiếu nửa tháng không thấy, nhị ca tựa hồ lại gầy một vòng, hai sườn đứng không ít người, trong tay đầu không phải cầm đao chính là cầm gậy gộc. Nhị ca bên cạnh, còn thả một khối trường ghế gỗ, vừa thấy liền biết, là dùng để hành hình. Chương 47 cùng nhau đánh chết. Mạnh Kỳ Vân nhìn về phía Mạnh Dung sở quỷ phương hướng. Chỉ thấy bên kia hành lang hạ phong cái ghế bành, phía trên ngồi cái kia mang mặt nạ nam nhân. Hắn ăn mặc một thân hắc la y yề, eo bọc đai ngọc, hắn ngồi ở kia chỗ, không giống phàm nhân đảo như là nhân gian tu la, ám giả manh thú, làm nhân tâm gian thẳng run lên. Ngày ấy nhìn thấy người này, nàng vốn tưởng rằng hắn chỉ là cái tiểu đầu lĩnh, lại trăm triệu không nghĩ tới, hắn đó là đại đô đốc. Trong lòng càng lạnh, khi đó này đại đô đốc liền nói nàng là cái hồng nhan họa thủy, có thể thấy được trong lòng đối nàng là có vài phần chán ghét. Hiện giờ tái kiến nàng giúp nhị ca nói tốt cho người, sợ làm muốn ấn giận. Nhưng cứ việc nguy hiểm cực đại, Mạnh Kỳ Vân cũng không thể không làm như vậy. Nàng ngoan ngoan đi ra phía trước, hành lễ bái kiến. Dân nữ Mạnh Kỳ Vân bái kiến đại đô đốc. Nàng thanh em khẽ run, lại không thấy có rúm lại. Ngươi tới làm cái gì? Mạnh dung hoảng sợ, thân mình dãy rùa hai hạng, lập tức bị người đẻ lại, đi mau, này không phải ngươi tới châu ngồi. Đại đô đốc, ta muội muội tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện nhi. Vô tình xâm nhập này nhà kho trong địa, mong rằng Đại Đô Đốc tha nàng một mạng. Mạnh Dung thật mạnh dập đầu, đầu đều chôn ở trên mặt đất. Viện này mỗi một gian phòng, bên trong phóng đồ vật, đều cực kỳ quan trọng. Mấy ngày trước đây, có cái mới tới nha hoàn lầm xông tới, trực tiếp ngay tại chỗ đánh chết. Liền hắn dưới chân gạch, đều là dính qua mau tươi. Mạnh Dung thân mình đều ở run. Quy củ ngươi là hiểu, đã bước vào cái này môn, mặc dù nàng thật là một con vô tội tiểu bạch thỏ, cũng muốn vào nổi ra. Lột thịt mới có thể đi Nam nhân trầm tĩnh thanh âm vang lên Trầm thấp mà ách Này thanh sắc làm mạnh kỳ vân sửng sốt một chút Hơi có chút giống trần đại ca Nhưng lại có khác nhau như trời với đất Trần đại ca thanh âm vĩnh viễn là trong sáng Trước mặt người này Đó là thanh cũng như mánh hổ giống nhau Làm người khẩn trương sợ hãi Cầu xin đại đô đốc Nàng, nàng cái gì cũng đều không hiểu Mạnh dung đều đê tiện tới rồi bụi bặm. Mạnh kỳ vân tiểu gì đau lòng Ba cái ca ca cho dù bọn họ hiện giờ hoặc là hôn chướng hoặc là hận nàng nhưng đều là nàng nhất để ý người nha đại đô đốc dân nữ sở dĩ tiến đến đều không phải là vì ta nhị ca cầu tình mà là nghe nói bên trong phủ có không rõ chứng ngục cho nên tự tiến cử thế đại đô đốc giải quyết điểm này phiền thoái nhỏ mạnh kỳ vân nghiêm túc cầu đạo nàng tiếng nói vừa dứt quanh thân một mảnh trầm tĩnh mỗi một khắc mạnh dung trong lòng có chút trách cứ nàng biết cái gì vì sao phải trộn lẫn tiến vào Hắn trong lòng sớm đoán nàng quái nàng, hiện giờ như vậy thiêu thân lao đầu vào lửa, làm hắn đoán đều không trôi nhưng rơi xuống. Từ trước, hắn là tin muội muội có thể làm thường nhân sở không thể làm, nàng trời sinh thông tuệ, mọi việc một điểm liền thông, nhưng trên đời này vô số thiên tài, hơn phân nửa đều phải mờ nhạt trong biển người, nàng muội muội vốn cũng là một trong số đó. Kinh thành những năm đó, trong nhà sổ nợ dối mù nàng đều tính không rõ, đại đô đốc bên trong phụ trướng. Đó là nàng có thể làm. Đại đô đốc lại như thế nào tin nàng một nho nhỏ nữ tử xử lý như vậy chuyện quan trọng nhi. Hảo. Nhưng mà, Mạnh Dung trong đầu miên man suy nghĩ còn không có kết thúc, trước mặt đại đô đốc liền đã đã mở miệng, gật đầu. Vậy ngươi liền lưu lại nơi này tính sổ, cho ngươi một đêm thời gian, tính rõ ràng, lý minh bạch, ca ca ngươi đầu liền còn có thể treo ở trên cổ. Nếu là lộng không rõ, các ngươi huynh mỗi hai người cùng nhau đánh chết. Mạnh Dung. Hắn lại nói. Ở Mạnh Dung hoảng loạn lên tiếng. liền trợ ngươi mỗi mỗi tính sổ đi. Hắn thanh âm tùy ý, lanh u u phiêu một câu, lúc sau liền đạp nguyệt mà đi, lưu lại chúng binh lính trông giữ. để ở Mạnh Dung đối thượng gậy gộc cũng buông lòng ra. Hắn vẻ mặt chua sót. Sống lâu một ngày nửa ngày, có cái gì khác nhau? Còn muốn chịu một đêm mệt nhọc cùng kinh hách. Nay chướng, hơn 10 ngày, hắn cũng chưa lộng minh bạch, này một đêm, sao có thể? Chương 48 xem hắn không vừa mắt. Mạnh Dung ngủ rũ cục đôi, nhìn qua héo héo. hán vốn là gầy yếu hiện giờ này phó đức hạnh liền càng như là cái nghèo túng toan thư sinh mất kia cả người khí khái nhị ca mang ta đi nhìn xem sổ sách đi mạnh kỳ vân nội tâm lại thả lỏng vài phần mạnh dung từ trên mặt đất bò dậy ngẩng đầu nhìn nhìn nàng mà không lên tiếng ở phía trước dẫn lộ mang theo nàng vào trong đó một gian nhà ở một mở cửa đó là một cổ tử trướng khí mù mị hương vị trừ bỏ cho bụi mạnh kỳ vân thế nhưng còn nhìn thấy mạng nện Ngay cả kêu cao cao cửa sổ đều hồ thượng một tầng hắc hôi. Nàng vẻ mặt khó hiểu, phòng thu chi như thế nào như vậy. Dơ loạn. Đâu chỉ là dơ loạn. Nếu không phải nhị ca tự mình mang nàng lại đây, nàng chỉ sợ đều cho rằng này châu ngồi là dùng để phóng tạp vật. Nơi này đầu phóng chính là năm xưa nợ cũ, diễm lâm trước phủ trên đầu trăm năm trướng mục đều ở chỗ này, từ ta vào đô đốc phủ, liền bị yêu cầu tiến này một gian phòng thu chi tới. Đại đô đốc làm ta thanh toán sửa sang lại vĩnh gia nguyên niên đến vĩnh gia 12 năm sở hữu chứng mục. Mấy ngày này ta cũng chỉ là đem này đó sổ sách từ bên trong tìm ra mà thôi. Nội dung cũng chỉ trước đơn giản xem qua, muốn sửa sang lại tính một lần, thật là không thể nào xuống tay. Chứng mục thật sự quá rối loạn, rất nhiều ra không khớp. Hắn đã nhiều ngày, cũng không dám chợp mắt ngủ, mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi, đều không vượt qua ba cái canh giờ. Hắn mới vừa vào đô đốc phủ, như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm. Tự nhiên muốn làm hết sức, đặc biệt là Đại Đô Đốc đều chưa từng cho hắn một cái thời hạn, càng làm cho hắn trong lòng không đế. Vốn tưởng rằng ít nhất cũng muốn một tháng thời gian, không nghĩ tới hôm nay Đại Đô Đốc đột nhiên đã đến, mở miệng liền bắt đầu kiểm toán, kết quả có thể nghĩ, hắn một cái mệnh thiếu chút nữa công đạo ở chỗ này. Mạnh kỳ vân thở hát ra, nay thật là cái gian nan sống, chắc không được nhị ca sẽ này phó biểu tình. nay đó đó là này, 12 năm gian sở hữu sổ sách. Mạnh kỳ vân chỉ vào nhị ca trước bàn phóng kia cao cao một chồng. Hiện giờ là vĩnh ra 15 năm, cũng không biết đại đô đốc muốn vĩnh ra 12 năm phía trước chướng mục có ích lợi gì. Bất quá đối phương quan quyền to đại, phía dưới người cũng chỉ có thể nghe lời. Đều ở chỗ này, ta sợ để sót, phiên bài biến. Mạnh Dung gật đầu. Hắn còn đem này một phòng sổ sách dựa theo thời gian chỉnh tự bài một lần, mệt đến hắn đều thẳng không dậy nổi eo, thật thật cảm thấy, này đại đô đốc sợ là nhìn hắn không vừa mắt, thành tâm muốn chỉnh đốn hắn. mạnh kỳ vân trực tiếp ngồi xuống trước lật xem liếc mắt một cái cuối cùng tuyển ra nhị ca kiểm tra quá hai buồn, bắt đầu hạch toán nhị ca tiếp tục quá một lần mặt khác chứng ngủ, đem trong đó rõ ràng có vấn đề địa phương vòng ra tới dư lại ta tới sửa sang lại mạnh kỳ vân nói xong bắt đầu nghiêm túc làm việc nàng tay phải cầm bút bên tay trái phóng bản tính trên bàn bãi đến tràn đầy mới cũ sổ sách xếp thành hàng bên ngoài thái dương vừa ra hoàng hôn quang mang đều biến mất mạnh dung há miệng thở dốc muốn nói cái gì Nhưng nhìn muội muội như vậy nghiêm túc bộ dáng, trong đầu không tự chủ được nghĩ tới từ trước, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, cầm lấy sổ sách cũng bắt đầu thoạt nhìn. Trong phòng, chỉ còn lại có bùm bùm thanh âm. Mạnh kỳ vân một ngày cũng chưa ăn nhiều ít đồ vật, đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Nàng vốn cũng mua chút điểm tâm, nhưng lúc này đều đặt ở bên ngoài xe bỏ thượng nhưng không kia can đảm làm nơi này quan ra cho nàng đưa tới. Hơn nữa, nếu là tại đây phòng thu chi bên trong ăn uống, kia đại đô đốc đã biết. cũng sẽ cảm thấy nàng không để bụng người xem nhanh như vậy nhớ rõ nếu là viết sai rồi càng bạch bận việc mạnh dung thấy mọi mọi trang sách phiên đến mau trong lòng thằng nhảy chương 49 rốt cuộc vì cái gì nàng xem một cái kia sổ cái lại coi một chút một quyển khác tế trướng thế nhưng không tới hồi nhiều nhìn mấy lần liền trực tiếp bắt đầu đăng ký này có thể viết đối mạnh kỳ vân nghe lời hắn lại là mí mắt đều không nâng một chút liếc mắt một cái quét tới lại phát hiện một cái có vấn đề địa phương này có khó gì nhị ca cẩn thận quan sát một chút sẽ biết phàm là tên này đầu viết đến không đủ tinh tế đa số đều có vấn đề còn có này đó thu nhập từ thuế số lượng cũng không đúng là có chút vấn đề này đó ta hiểu mạnh dung gật đầu tốt xấu hắn cũng thi đậu chẳng nguyên điểm này đồ vật vẫn là có thể xem hiểu hán chỉ là không có biện pháp giống mội mội như vậy quét liếc mắt một cái liền lập tức nhớ kỹ đại đô đốc rửa sạch nha môn cùng quân vụ bên này trướng ngục nhìn dáng vẻ phải có không ít người muốn tao thương Mạnh Kỳ Vân nhìn này trưởng, thở dài, nhưng không thể không nói, nha môn bên kia, vớt đến cũng thật thực nột. Này phía trên đăng ký thu nhập từ thuế cùng thực tế thu, hoàn toàn bất đồng, thậm chí rất nhiều thu thuế minh mục cũng chưa nhớ thượng, còn có bên trong lương thảo, tiền bạc lưu động, cũng đều có chút vấn đề, nhiều đều nói không rõ, trách không được muốn kiểm toán. Mạnh Kỳ Vân thật sự vội, cũng chưa cẩn thận ứng phó mạnh Dung vấn đề, mạnh Dung trong lòng không yên ổn, đem nàng viết quá đổ vật lấy lại đây so đúng rồi một chút. lại phát hiện nàng không chỉ có viết đến mau xem đến mau, hơn nữa tính đến cũng chuẩn xác không có lầm, còn có kia dùng bản tính tay, mau đến độ mau thấy không rõ động tác, trong miệng đầu ngẫu nhiên còn lẩm bẩm, cũng không biết ở nhắc mãi cái gì. người như thế nào sẽ này đó, mạnh dung nhịn không được hỏi, ta vẫn luôn đều sẽ a. mạnh kỳ vân lúc này mới nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục làm việc, mạnh dung trong miệng một nghẹn, khẽ cau mày, hắn nói không rõ không đúng chỗ nào, chính là cảm thấy. Có thứ gì bị hắn xem nhẹ. Giống như là mội mội nói như vậy, nàng khi còn nhỏ, có giúp qua trong nhà tính sổ, mỗi năm muốn mua nhiều ít hạt giống, một năm chi dàn tiêu phí nhiều ít tiền bạc, nàng cơ hồ đều có thể nhớ kỹ, nàng còn rất ít đi phủ thành, nhưng kỳ quái chính là, không cách một đoạn thời gian, phủ thành lương du gạo và mì là cái cái dạng gì giá cả, nàng cũng đều rõ ràng. Nàng từ nhỏ liền tinh thông này đó, dần ra, hắn cũng thói quen từ miệng nàng nói ra một ít làm hắn đều cái hiểu cái không nói. Sau lại đi kinh thành, hắn vội vàng làm quan, rất ít cùng nàng gặp mặt. Nghe phụ thân nói qua rất nhiều nàng hành sự không ổn địa phương, cũng hơi có chút không cao hơn quá. Cưới vợ phía trước, hắn thậm chí đương nhiên đem trong nhà chướng mục giao cho muội muội quản, nhưng nàng lại cự tuyệt, nói là gia đại nghiệp đại, sợ làm lỗi. Lại sau lại, hắn cưới Bạch thị, cùng cái này muội muội nói chuyện với nhau liền càng thiếu. Thẳng đến nàng đắc tội người. Người ở kinh thành thời điểm chưa bao giờ tính sổ. Có một hồi ngươi tẩu tẩu nói với ta mạnh dung nói đến một nửa, ngẩn ra một chút, nghị nghị vẫn là lại nói, ngươi từng làm phòng thu chi quản sự đều sầu chọc đầu. Có đôi khi hướng phòng thu chi bên trong phong chút tiền bạc, có đôi khi lại lấy đi một ít, chưa bao giờ quản gia bên trong chướng có bao nhiêu loạn. Thế tử lúc ấy còn tức giận đến không nhẹ, nói nàng như vậy không quý củ, sau này nơi nào có thể làm đương gia chủ mẫu. Vì chuyện này, ta tự mình cùng ngươi đề qua, ngươi nói chính là, đều là nhà mình tiền bạc. Nhiều thiếu có cái gì quan trọng Mạnh Dung lại bồi thêm một câu. Mạnh Kỳ Vân trong tay động tác trầm điểm. Nàng cười như không cười, thanh âm có chút lạnh, khi đó là bị quỷ mê hoặc, chúng ta đi. Mạnh Dung khỏe miệng chịu động một chút. Hắn không phải muốn nghe cái này, hắn muốn nghe, là muội mội trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, lại rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Ở trong lòng nàng, bọn họ này làm ca ca, rốt cuộc có vài phần phân lượng, vì cái gì Kinh Thành không quan tâm hại bọn họ thiếu chút nữa đi tìm chết. hiện giờ lại vì hắn liều chết giúp đỡ chương 50 mươi vừa văn tốt mạnh kỳ vân biết nhị ca mơ hồ nhị ca ta chưa từng có thương tổn quá ngươi một lần đều không có mạnh kỳ vân vô cùng kiên định chỉ là hiện tại hai ta đầu đều đặt ở kia đại đô đốc cán trên bàn nói những cái đó cổ quái quỷ dị sự tình cũng không thích hợp vẫn là an tâm xuống dưới làm chứng đi một lòng nhưng không hảo lưỡng dụng nàng nhưng thật ra tưởng nhân cơ hội này tự chứng trong sạch nhưng nàng thật không như vậy đại tâm cảnh nói được nhiều Liền sợ chính mình nhịn không được hóng mất, liền sổ sách đều thấy không rõ. Mạnh Dung nhẹ nhàng tự dễu một chút, cũng là, hiện giờ nói những cái đó cũng không bất luận cái gì dị nghị, chuyện quá khứ liền qua đi đi, chỉ cần ngươi sau này. Hiểu chuyện chút, ta cái này làm nhị ca, cũng sẽ chỉ mình có khả năng làm ngươi nửa đời sau an ổn chút. Có thể nói cũng, cũng chỉ có này đó. Mạnh Kỳ Vân trong lòng giống như là lại bị ném một cục đá lớn đi vào, kia cục đá không hề nghi ngờ chìm vào tâm hà, làm nàng trong lòng, ngày qua ngày trầm trọng. Quảng không được này đó. Nàng kia một đôi mắt liền không rời đi sang sổ buồn, kia nhảy nhót cháy hoa đèn, đèn dầu, ra sức thiếu đốt, sắp châm tận thời điểm, bên ngoài liền sẽ tới cá nhân đổi cái thân. Ngày xuân ban đêm còn có điểm lạnh này phòng thu chi là không thể phóng hỏa buồn, mà nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ lưu lại bên ngoài một đêm, cho nên trên người quần áo đều lược hiện đơn bạc một ít. Nàng gây yếu bóng dáng, chiếu ứng cửa sổ thượng. Bên ngoài hát cám trong một góc đầu, một đôi mắt không hề tình cảm nhìn chằm chằm. Bên trong không biết ẩn chứa nhiều ít phức tạp. Đại nhân, này mạnh dung vẫn là có vài phần thật bản lĩnh, chỉ là cái này nợ cũ phòng sắc thật là khó xử hắn, vì sao không? Nhiều cho hắn một cái cơ hội, mà làm kia một cái nho nhỏ nữ tử làm điều thừa làm loại sự tình này. Hắn phía sau, đứng chính là hắn tâm phúc. Cho dù theo đại đô đốc 2 năm, cũng trước nay không thấy hiểu quá hắn. Hắn vẫn luôn cho rằng đại đô đốc cái tài. Từ hắn làm này diễm lâm phủ đại đô đốc, đối ngoại gián cầu hiền bảng cũng đã thật dày một sớp. Đó là một nho nhỏ cử tử, chỉ cần lại chút tài cán, tất nhiên cũng sẽ an bài đi thích hợp vị trí sáng lên nóng lên. Mạnh thật chính là cái trạng nguyên gia, hắn hiểu được rất nhiều, này chướng mục phương diện, thậm chí đều không phải hắn am hiểu. Nhưng Đại Đô Đốc cố tình đem người vây ở chỗ này, nhiều như vậy thiên tới nay, liền hôm nay đột nhiên nhớ tới khó xử một lần, mặt khác thời điểm, mà ngay cả không thèm quan tâm. Hắn thật cẩn thận mở miệng do hỏi, ý đồ càng hiểu biết Đại Đô Đốc nhiều một chút, đáng tiếc. Không được đến bất luận cái gì đáp lại. Đại đô đốc bất quá là đứng ở chỗ này, ngây người bất quá 30 phút, liền xoay người rời đi. Cái gì phân phó đều không có. Nay một đêm, Mạnh Kỳ Vân cơ hồ mệnh đến muốn hư thoát, hai mắt khô khốc, khốc, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Đó là một đôi tay cũng trở nên tê mỏi, thậm chí kia dao động bản tính ngón tay đều sưng lên chút. Mạnh Dung cơ hồ cũng không dám tin tưởng chính mình nhìn thấy gì. Như vậy cao một chồng sổ sách, thật sự liền như vậy giải quyết xong rồi. Sắc trời mới vừa lượng. Thời gian này, thế nhưng vừa vẫn tốt. Hắn trong lòng ngốc, trên mặt càng ngốc, vớt sổ sách tay đều có chút run, trong lòng nói không nên lời là cái cái gì tư vị. Mỗi người đều nói ta tuổi còn trẻ được cái chẳng nguyên, quả thực là văn khúc tinh dáng thế mạnh dung nhịn không được lẩm bẩm một tiếng, đều là gạt người nói, nào có bị đả kích thành như vậy văn khúc tinh. Hắn biết chính mình có cái gì bản lĩnh, năm đó khoa khảo thời điểm, bảng đơn thượng cơ hồ đều là con em quý tộc, Hàn môn học sinh thiếu chi lại thiếu. cho nên liền có vẻ hắn đặc biệt đáng quý hắn vốn dĩ không có thể làm trạng nguyên là kia một năm đương triều lao thái sư cùng hoàng đế thương nghị điểm hắn muốn thay đổi một chút này dơ bẩn triều đình không khí chương 51 không nói đạo lý mạnh dung cũng không phải hoàn toàn phủ định chính mình tài học chỉ là hiện giờ thời buổi này trạng nguyên bản lĩnh so thịnh thế khi thật sự kém xa ít nhất ở trong lòng hắn một cái chân chính trạng nguyên ít nhất cũng nên có tính sổ năng lực nhị ca trước kia đọc sách vất vả nơi nào có rảnh chuyên môn học cái này, mạnh kỳ vân vẫn là thực khiêm tốn, không giống ta, mỗi ngày rảnh rỗi không có việc gì, lại không yêu dệt vải thêu hoa, liền cùng người khác học điểm này bản lĩnh. kỳ thật nàng thêu hoa bản lĩnh cũng không tính quá kém, dệt vải sắc thật là không được. là hắn dạy ngươi đi. mạnh dung đột nhiên nhớ tới trần túc cung tới, La Liên hắn đều đội phục người. trần túc cung là toàn bộ thủy xương thôn ưu tú nhất tài tuấn, hắn sinh đến hảo, tuyển lãng phong giật, một thân tài học, văn võ toàn thông. đáng tiếc trí ở sân thủy không yêu ngập trời quyền thế phú quý không mừng mãn nhà ở vàng bạc hơi tiền như vậy đặc biệt một người đừng nói là thủy xương thôn đó là toàn bộ thiên hạ cũng khó tìm ôn nhu dày rộng người tốt nói câu quá mức nói hắn tuổi nhỏ thời điểm đều hâm mộ chính mình muội muội như thế vô ưu vô lự hắn đều tưởng cùng chính mình muội muội đổi một đuổi tìm một cái trần túc cung người như vậy làm bạn cả đời nhị ca quản nhiều như vậy làm chi hiện giờ chướng tính hảo không phải thành Mạnh kỳ vân không muốn thế hắn. Mạnh Dung vốn là không phải cái ái nhiều lời người, nghe được lời này, nháy mắt cứng họng, không hỏi. Không bao lâu công phu, cửa mở. Kia hai bài binh lính, lập tức làm hai người trong lòng nổi lên nồng đậm áp lực. Đại đô đốc cho mời. Thanh như cổ lôi, đưa bọn họ hai áp đi ra ngoài, liên quan kia một đống lớn sổ sách cùng nhau. Mạnh kỳ vân vẫn là khẩn trương, nàng không rõ ràng lắm này. Đại đô đốc là cái cái dạng gì người, vạn nhất đối phương không nói đạo lý. còn ghi hận nàng xâm nhập viện này chuyện này vậy tính nàng tính hảo trướng này đầu cũng giống nhau giữ không nổi loại này đem vận mệnh giao cho bị người xử trí cảm giác thực sự không dễ chịu trong viện đầu tiên tính chỉ còn lại có sáng sớm điều tiếng tê ơ. đại đô đốc phiên động vài cái sổ sách liền đem này khép lại nhìn chằm chằm hai người mặt nạ hạ là một đôi thâm thúy không đáy đôi mắt kia lạnh nhạt sâu thảm lạnh lẽo làm huynh ngội hai người toàn thân đều như là bị đông cứng giống nhau chứng tính đến không tuổi sau một lúc lâu Nghe đối phương nói ra mấy chữ, hai người không dám hé răng. Chỉ là, Mạnh Dung, ngươi thật to gan. Đại Đô Đốc lại nói, học sinh không, không hiểu Mạnh Dung trong lòng lại hoảng. Kẻ hen mấy quần trướng, ngươi mội mội dùng một đêm thời gian liền đem này sửa sang lại xong, ngươi lại dùng hơn 10 ngày còn vô manh mối, có phải hay không nên phạt. Hắn thanh âm chậm rãi, lại mang theo không thể kháng cự uy nghiêm. Mạnh Dung minh bạch, thuộc hạ vô năng. Tự nhận đảm đương không được này phòng thu chi chức trách, nguyện tỉnh đi. Người là vô năng. Đại đô đốc gợn sóng bất kinh trần thuật một câu, theo sau lại nói, đã này văn tính không thích hợp ngươi, vậy ngươi liền đi quân doanh thử xem đi, tốt xấu là cái trạng nguyên, như vậy đại công danh, không hảo lãng phí. Mạnh Dung thiếu chút nữa khí hộp máu. Không nói đạo lý. nay cũng quá không nói đạo lý. Hắn mấy năm nay học chính là cái gì? Là có số học, nhưng càng có rất nhiều văn chương là luật pháp là tình hình chính trị đương thời, đem hắn lộng lại đây xử lý một đống sổ nợ dối mù còn chưa tính. Hiện giờ còn nói hắn vô năng, thế nhưng làm hắn đi quân doanh. Đại đô đốc, thuộc hạ cũng không sẽ võ nghệ, chỉ sợ đi quân doanh càng muốn làm trò cười mạnh dung nóng nảy. Làm hắn đi quân doanh, đó là muốn dùng một loại khác phương thức làm hắn chết đâu. Nghe nói người đọc sách đều tương đối khiêm tốn khách sáo, quả thực như thế. Đại đô đốc thanh em nghiêm túc nói. Ta mạnh dung khỏe miệng chịu động hai hạ, cầu đại đô đốc buông tha, ta là thật không nghĩ đi. mươi 52 đây đều là mệnh, Mạnh dung đời này cũng chưa như vậy bất đắc dĩ quá. Lúc trước ở kinh thành bị những cái đó quyền quý trên ép, tuy có chút nghẹn khuất đáng thương, nhưng nhân ra làm việc dứt khoát, trực tiếp đem hắn đuổi ra kinh thành, hắn ủy khuất cũng chỉ là bởi vì nhiều năm nỗ lực hóa thành hư ảo, Hiện tại liền không giống nhau. Đại đô đốc rõ ràng biết hắn có tài hoa, rõ ràng muốn dùng hắn, lại an bài một ít làm hắn bất lực nhiệm vụ. Nay khó có thể chứng minh chính mình thống khổ, nay ở cây cận cái chết thử bất đắc dĩ, làm hắn trong lòng nhịn không được sinh ra nồng đậm buồn bực, khó chịu cực kỳ. Ngươi không nghĩ đi quân doanh vì ta hiệu lực. Đại đô đốc mở miệng, thanh âm âm trầm không vui, đều có thể cảm nhận được hắn cả người tản mát ra khí lạnh, ngươi muội muội xâm nhập phòng thu chi trọng địa, nên đánh chết. Đi. Mạnh Dung vừa nghe, cả người một cái dùng mình, đầu hướng trên mặt đất một khái, phát ra trầm trọng tiếng vang, thuộc hạ ca nguyện vì đại đô đốc làm trâu làm ngựa, mong rằng đại đô đốc xem ở thuộc hạ mặt núi thượng, tha ta muội muội một hồi. đã làm ta dưới chướng người, ngươi ra quyến, cũng nên chiều ứng, nếu như thế. Bữa chiều ngươi liền đi quân doanh đưa tin, chớ có trì hoãn. Đại đô đốc như cũ lạnh nhạt, ánh mắt cũng chưa quét mạnh kỳ vân liếc mắt một cái, không liên quan người, cút đi, nếu lại có lần sau, quân pháp xử trí. Chờ mạnh dung đi quân doanh, mạnh kỳ vân nếu là còn dám xông vào, liền thật muốn cảm thụ bị quân côn tạp trên người tư vị. Mạnh kỳ vân cũng không phản bác. Này đại đô đốc lời nói khó nghe, nàng trừ bỏ nghe cũng không biện pháp. Thanh thanh thật thật đáp lời, an an phận phận lui ra. Nhưng Có không cho phép thuộc hạ mang một phong thư nhà trở về Mạnh Dung đột nhiên lại bồi thêm một câu. Đi thôi. Đại đô đốc ứng. Mạnh Dung trong lòng vui mừng, vội vàng đứng dậy đi viết, chỉ là từ đại đô đốc bên người đi qua nháy mắt, mơ hồ nhìn thấy đối phương nhìn viện ngoại ánh mắt, làm hắn ngốc lăng một chút. Hắn cũng không dám nghĩ nhiều, vội vội vàng vàng, viết hai tờ giấy. Một đường thở hổn hển chạy ra đi đưa cho Mạnh Kỳ Vân. Phụ thân cùng bạch thị, ngươi nhiều chiếu cố chút, ta cũng không biết có thể ở quân doanh ngao mấy ngày Nếu là thực sự có ngoài ý muốn, ngươi cũng đừng áo, hơn phân nửa là mệnh. Mạnh Dung Công Đạo nói. Hắn vừa mới viết thư thời điểm, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Này Diễm Lâm Đại Đô Đốc đối hắn thực sự không tính dày rộng, từ lần đầu tiên thấy bắt đầu, liền tràn ngập định ý. Có hai cái giải thích, hoặc là, người này là bị kinh thành bên kia chỉ thị, có nghĩ thầm muốn sạn thảo trừ tận gốc, hoặc là, là cùng nhà hắn có thủ án. Người sau cơ bản không có khả năng, từ trước ở Diễm Lâm Vùng. Nhà bọn họ vẫn luôn là tiểu tâm làm người, cũng không đắc tội với người, vậy chỉ có thể là người trước. Có ý nghĩ như vậy lúc sau, Mạnh Dung cũng liền rõ ràng, chính mình này mệnh là thật sự muốn công đạo. Đối phương muốn tra tấn hắn, nhưng lại sẽ không lưu hắn lâu lắm. Nhưng những lời này, hắn không dám cùng muội muội nói. Đêm qua nàng liều chết chống đối đại đô đốc, hôm nay nếu là đã biết trong đó nội tình, về sau lại sẽ phát sinh cái gì. Tả hữu bất quá là hắn một cái mệnh thôi, mạnh ra những người khác không có công danh không có năng lực. Chỉ cần hắn đã chết, những người khác có thể sống sót khả năng tính liền sẽ lớn hơn nữa một ít. Mạnh kỳ vân tiếp được tin, cũng tìm được rồi chính mình sẽ bỏ, đem cấp nhị ca chuẩn bị đồ vật cũng đưa qua. Một ít điểm tâm, còn có trong khoảng thời gian này nàng chế dưỡng thân thể dược mặt khác còn có 40 lượng bạc. Này bạc nơi nào tới? Mạnh dung hoảng sợ. Cha trong tay tiền đều mua đất nhà. Ta hôm qua mới kiếm, bán cái phương thuốc, nhị ca yên tâm, ta kiếm đều là sạch sẽ tiền, sẽ không lấy không người khác đồ vật. mạnh kỳ vân bảo đảm nói chương năm mươi ba quân tử dùng tài hùng biện cũng động thủ này tiền ngươi cầm ta không cần phải mạnh dung cũng không kia mặt lấy mội mội kiếm tiền quân doanh loại địa phương kia nhất khổ nghỉ ngơi thời điểm nếu là bọn họ đi uống rượu ăn thịt nhị ca tổng không thể đứng ở một bên ngốc nhìn a Này tiền bạc ngươi yên tâm cầm ta trong tay đầu còn có một trăm lượng mạnh kỳ vân cười nói giữ lại một trăm lượng chờ về nhà lúc sau hẳn là cũng không có nhưng chỉ nói chuyện tốt Không nói chuyện xấu, đại ca đi sòng bạc chuyện này, nàng cũng không chuẩn bị nói. Nhị ca vốn là nhiều ưu tư, đã đủ phiền. Mạnh dung do dự một chút, chờ ta đã phát tiền công trả lại ngươi. Nhị ca, quân doanh bên trong không thể so địa phương khác, ngươi ở trong quan trường kia một bộ chỉ sợ không thích hợp, nơi đó nam nhân ghét nhất hẳn là chính là ngươi như vậy. Quanh co lòng vòng văn nhân, nếu tưởng hảo hảo, ngươi yêu cầu thay đổi một chút chính mình thói quen. Mạnh dung trinh lăng một chút, hắn quanh co lòng vòng. Không có đi. nên hào phóng mời khách thời điểm ca ca chớ có sư môi nếu có người muốn cùng ngươi so một lần ca ca cũng ngàn vạn đường nhận túng có thể động thủ thời điểm chớ có nói chuyện nếu đánh không lại nói liền tận lực công kích đối phương thân thể yếu ớt nhất địa phương tỉ như khớp xương huyệt vị mạnh kỳ vân do dự một chút sau đó bắt đầu đối với nhị ca khoa tay múa chân quá hạ tam lạm thủ pháp cũng không thể dùng tỉ như chọc đôi mắt loại này là có điểm thiếu đạo đức giao không đến bằng hữu nhân thể huyệt vị rất nhiều chỉ cần ca ca nhớ kỹ Thả nhận rõ, nhiều ít có điểm đánh trả trí lực, đầu đỉnh không thể đụng vào, nhị kỳ môn, huyệt thái dương, người trung hòa người nên huyệt này đó ở trên mặt trên của cổ huyệt vị cũng thập phần nguy hiểm, tận lực đường hạ tử thủ, học võ người tất nhiên đều hiểu, chỉ cần không phải tử định, người khác nhiều cũng sẽ không như thế đối với ngươi. ca bảo vệ tốt chính mình đồng thời lại nhớ chút mặt khác. Đây là hợp cốc huyệt, bắt chẹt có thể cho đối phương vô pháp chảo nắm. Đây là giếng trời huyệt, thức trách huyệt, liệt thiếu huyệt. Mạnh Kỳ Vân đều mau đem Mạnh Dung trở thành người gỗ. Quân doanh đánh nhau, cũng không hảo đem người đánh chết, cho nên Mạnh Kỳ Vân không giáo nhị ca những cái đó cực kỳ nguy hiểm huyền đạo. Chủ yếu nói cho hắn một ít hảo đụng chạm đến tứ chi bộ vị, đã hảo thượng thủ, lại hảo xuống tay. Đương nhiên, tiền đề là, tìm nhị ca phiền thoái không phải là cái có công phu lao binh. Bất quá dựa theo nàng phỏng đoán, nhị ca và quân doanh, đa số là muốn lộng đi tân binh bên kia, tân binh thứ đầu nhiều, cũng dễ dàng nháo sự đánh nhau nếu là kia đại đô đốc thành tâm muốn cho hắn không thoải mái kia hơn phân nửa như thế an bài hơn nữa lao binh đối mặt tân binh đa tâm cao khí ngạo trừ phi tân binh quá nháo sự nhi nếu không giống nhau không muốn ra tay giáo hấn cho nên này đó bản lĩnh xem như đủ rồi có thể bảo nhất thời thiếu chịu tội đến nỗi về sau nàng cũng không dám nói mạnh dung nghe được đều mau ngốc bị mạnh kỳ vân điểm chúng địa phương nàng còn hung hăng chọc vài cái sợ chính mình không nhớ được nay cũng dẫn tới hắn tay ma chân cũng ma cả người đau nhị ca người nhớ kỹ không có mạnh kỳ vân vẻ mặt nhọc lòng thấy hắn ngốc ngốc tính ta lại cho ngươi họa trương đồ may mắn vì viết phương thuốc nàng còn chuyên môn mua giấy bút nàng thật cẩn thận nhìn nhìn đô đốc phủ dù sao lúc này cũng không ai tới đón nhị ca đi nàng có thể họa một ít là một ít nhanh chóng triển khai nhanh chóng mải mực nôn nóng dưới kia bút đều nhét ở trong miệng nhuận nhuận bao dính một miệng mực nước quân tử động khẩu bất động thủ ta sao có thể học này đó mạnh dùng sợ não đau Không thể cùng người giảng đạo lý sao? Lại nói, hắn cũng không dám đánh A. Kaka, nắm tay mới là ngạnh đạo lý, quân doanh không phải thư viện. Mạnh kỳ vân trong tay bút nước chảy mây trôi rừng ở trên giấy, trước mắt công phu, liền họa ra cái người gỗ, sau đó bắt đầu ở phía trên điểm tới điểm đi. May mắn chính là, đô đốc phủ không ai tới thúc giục. Thật làm nàng đem huyệt đạo tranh vẽ hảo. mươi 54 một đêm không về. Mạnh kỳ vân không chỉ có họa hảo huyệt đạo đồ, còn lại vẽ mấy trương thảo dược đồ. Nếu là ở bên ngoài bị thương, tận lực tìm được này vài loại dự thảo, chúng nó đều có cầm máu tác dụng mạnh kỳ vân chỉ hận trong tay đầu không thuốc màu, không có biện pháp làm này đó đồ trở nên tái sinh động. Nếu là quăng ngã chặt đứt chân, dễ dàng không cần hoạt động, muốn tìm bản tử cố định. Mỗi ngày huấn luyện lúc sau, chớ nên ngã đầu liền ngủ, bất luận nhiều mệnh, nhất định phải thư hoan gân cốt, nếu không ngày thứ hai ngươi sợ là muốn bỏ không đứng dậy. Mạnh kỳ vân công đạo rất nhiều, đem nàng biết đến, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn như tới. Đều nhớ xuống dưới Mạnh Dung vốn đang ở do dự muốn hay không đánh nhau Nhưng sau lại nhìn đến nàng này Phó quan tâm bộ dáng Cũng ngưng trọng rất nhiều Hảo, ta định ghi tạc trong lòng ngươi yên tâm đi Mạnh Dung đột nhiên cũng có chút đau lòng nàng Muội mội gương mặt này Trắng bệnh trắng bệnh Một đêm không ngủ ăn nói mặc rách Này thể lực khẳng định đã tới rồi cực hạn, Lại còn ở cùng hắn nói mấy thứ này Nếu mội muội vẫn luôn đều như thế Hắn đảo tình nguyện chính mình chưa bao giờ phú quý quá mạnh kỳ vân cũng không biết chính mình công đạo nhiều ít chờ đến thái dương đều tới rồi đỉnh đầu trong miệng khô khốc thân thể chuẩn dạng, lúc này mới rời đi một đêm chưa về phụ thân còn không biết có bao nhiêu lo lắng dẫn tới nàng cũng không dám ở bên ngoài ở lâu lập tức giá này thuê tới xe bỏ trở về một phen sốc này càng là thở hồn hển cuối cùng tới rồi cửa nhà đã trở lại cô cô đã trở lại nhị hoa canh giữ ở cửa nhìn đến nàng sau bay nhanh chạy về phòng ngay sau đó Mạnh tăng minh chống quải trượng vọt ra, nhìn đến nàng hảo hảo, sắc mặt hồi hoang chút, Ngươi đi đâu? Cũng nên cùng vi phụ nói một tiếng, hôm qua suýt nữa đi trong núi tìm người. Là muốn đi, nhưng lại sợ bị các thôn dân đã biết, khó coi. Hắn nghĩ nha đầu này luôn luôn có dự tính, có lẽ là ở trong núi trì hoãn, có lẽ là có chuyện gì nhi, cho nên mới nỗ lực chấn định xuống dưới, không thỉnh người khác hỗ trợ. Rốt cuộc nếu thật ngáo khai, một đêm không về nữ nhi, thanh danh cũng đừng muốn. Cha! Nàng đây là tính xấu không đổi. Khẳng định lại đi ra ngoài sẽ nam nhân. Lớn như vậy tội, ngài lại tưởng khinh phiêu phiêu quá khứ. Đỗ thị nhân cơ hội mở miệng, hôm qua nhà ta nhiều loạn ngài biết đến, muốn nợ đều thiếu chút nữa tạp nhà ta, nàng khét ngược, cùng người khác lêu lồng đi. Muốn ta nói, nên đem nàng bán. Bán làm chi? Cho người nam nhân trả nợ. Mạnh tăng minh nổi giận. Đỗ thị sợ tới mức rụt cổ. Cha, đại tẩu lời nói là có chút khó nghe, chỉ là cũng tổn hảo ý. Kỳ vân dù sao cũng là chưa gả nữ hài tử ra, chưa từng công đạo một tiếng liền một suốt đêm không trở về, chuyên gia đi nói, toàn gia đều không cần là người. Nếu đổi thành là chúng ta bạch ra, như vậy cô nương, sợ là muốn trực tiếp đưa đi đạo quan làm ni cô. Bạch thị nhẹ giọng nói, nàng còn không có hướng nghiêm trọng nói đi. Vũ thanh danh cô nương, treo cổ cũng là có khả năng. Mạnh ra ở địa phương xem như cái đại tộc, người nhiều, tuy là cùng tộc, nhưng nhiều đều trừ bỏ năm phủ, lẫn nhau chi gian ảnh hưởng tiểu. Nhưng cứ việc như thế, mạnh kỳ vân thanh danh, cũng sẽ ảnh hưởng thúc bá hai nhà cô nương. Người cũng câm miệng đi. Mạnh tăng minh là thật sự vô lực. Hắn cũng sợ hãi, là kia tả ám lại về rồi. Hắn bản thân thân sinh nữ nhi, nếu không phải có cái gì nguyên nhân, là tuyệt đối sẽ không làm vậy Cha, ta hôm qua đi tranh phủ thành, vốn là phải về tới, nhưng lại nhớ thương nhị ca, liền đi đô đốc phủ nhìn hắn một chuyến, có lẽ là ra cửa thời điểm kinh ngạc phong, lúc ấy có chút đau đầu không khỏe. Nhị ca liền lưu ta ở bên kia phòng cho khách nghỉ ngơi một đêm, nghỉ sáng sớm liền phải về tới, liền không truyền tin lại đây, cho các ngươi lo lắng. Trương 55 nói thật. Mạnh kỳ vân sắc mặt còn trắng bệnh, đại gia hỏa nghe được nàng lời này, cũng chú ý tới nàng này một bộ thần sắc có bệnh. Bạch thị nghe được trượng phu tin tức, lại hỏi trước nói, tướng công như thế nào? An có ngon miệng không? Kia đại đô đốc có hay không cho hắn thỉnh đại phu? Mạnh tăng minh thở dài. Tin tức cũng sẽ không chạy. Nhưng hắn này nữ nhi người lại không thoải mái đâu, liền không thể từ từ hỏi lại. Trước vào nhà nghỉ ngơi, uống miếng nước. Mạnh tăng minh chú ý đến nữ nhi giọng nói có chút khàn khàn. Nhị ca làm ta mang theo thư nhà. Mạnh kỳ vân trước đem đồ vật đem ra, sau đó mới đi theo lão phụ thân đi vào đi. Nhuận nhuận hầu, thật là thoải mái nhiều. Nàng hiện tại đã là đói đến cả người sụi lơ, một chút sức lực cũng chưa, nhưng đợi chút còn muốn phối dược, đáp ứng người khác chuyện này, càng không hảo trì hoãn. Hơn nữa cũng càng tốt hôm nay liền tới đây lấy dược, nàng lại cái gì cũng chưa chuẩn bị tốt. Mạnh kỳ vân nguyên lành ăn một lát điểm tâm, liền vội vàng đi tá dược liệu. Nàng thực sự không thích hợp làm này đó việc nặng, liền kia trong chốc lát, liền mệt đến đứng không vững. Cũng may phụ thân ở bên giúp đỡ, làm nàng có thể nghỉ khẩu khí. Bên kia, bạch thị đã xem xong tin, nhìn đến cuối cùng, tay ở run, đôi mắt cũng phím hồng, nhìn qua lại là muốn khóc, tướng công nói đô đốc phủ sự tình nhiều tương đối vội, không có biện pháp về nhà. Lại nói là bên kia trướng mục có chút vấn đề, đêm qua lưu trữ mội mội ở nơi đó hỗ trợ. Đỗ thị trong miệng một nghẹn, như thế nào hai người nói không giống nhau. Mạnh Tăng Minh cũng nghe tới rồi, trong lòng châm xuống. Người ăn ngay nói thật, hôm qua là làm sao vậy? Mạnh Tăng Minh mở miệng hỏi. Thân thể không khỏe. Nhìn qua là thật sự, nhưng nha đầu này luôn luôn ổn thỏa, chẳng sợ không thoải mái, cũng nên sẽ trở về đuổi. Hơn nữa lao nhị lời này Trung rõ ràng chính là thế nàng giải vây, sợ người trong nhà trách cứ. Thái độ thượng cùng từ trước thay đổi rất nhiều, trong đó tất có duyên cớ. Này hai đứa nhỏ, đều tâm tư trọng, trên người gánh đến nhiều, khẳng định là gạt hắn chuyện gì nhi. Mạnh kỳ vân vội vã lên đường trở về, thật chưa kịp nhiều xem kia thư tín liếc mắt một cái. Nghĩ lấy nhị ca tâm tính, hẳn là cũng sẽ không nói lời nói thật, cho nên nàng liền tìm cái tốt nhất qua loa lấy lệ lý do, lại không nghĩ rằng nhị ca thế nhưng nói chính mình hỗ trợ tính sổ chuyện này. Là nhị ca kia chướng mục ra điểm vấn đề. hôm qua bị đại đô đốc dăn dậy một đốn ta vừa lúc đội kịp ta này không phải cũng nhận thức mấy chữ sao liền hỗ trợ tính một đêm trướng mạnh kỳ vân cười đến ngọn không đúng mạnh tăng minh có dự cảm có phải hay không kia đại đô đốc làm khó dễ ngươi nhị ca mạnh kỳ vân khỏe miệng cứng đờ Đô thị cùng bạch thị ở bên cạnh đứng chờ, có điểm há hốc mồm. Nay cha con hai nói chuyện các nàng cắm không thượng miệng đại đô đốc giao cho nhị ca nhiệm vụ là có chút khó nhị ca là người đọc sách tuy hiểu tính toán Nhưng cũng không phải thập phần tinh thông những cái đó, liền thiếu chút nữa bị phạt. Mạnh Kỳ Vân cũng chỉ có thể chiêu. Sợ không phải giống nhau phạt đi. Nếu không cũng không cần phải ngươi một cái cô nương ra đi tính một đêm trướng. Mạnh Tăng Minh mặt già suy sút trong lòng chua sót. Nhi tử nữ nhi đều không dễ dàng. Ở bên ngoài chịu lớn như vậy ủy khuất, về nhà còn muốn xem người khác sắc mặt. Cũng không phạt thành, hiện tại Đại Đô Đốc lại an bài nhị ca làm khác đi. Chỉ là Đô Đốc phủ chuyện này ta cũng không hiểu. Nhị ca rốt cuộc lại được cái cái gì kém ta liền càng không rõ ràng lắm mạnh kỳ vân nói chuyện, nửa thật nửa giả. Nếu là làm toàn ra biết nhị ca bị lộng đi quân doanh, vậy càng đến không được. Bạch thị kỳ thật không quá tin cô em chồng nói. Nàng thế tướng công tính sổ. Khẳng định là tướng công cố ý thiên hướng cô em chồng nói dối. mươi 56 vả mặt. Bạch thị trong lòng cảm thấy khó chịu, nếu là từ trước, tướng công ra chuyện gì, nàng có thể về nhà mẹ để hỏi thăm một chút. Cho dù là trong nhà chạy chân hạ nhân cũng có thể ở bên ngoài mang chút tin tức trở về, nhưng hiện tại chỉ có thể nghe cô em chồng một người chi tử. Bất quá, cô em chồng nhưng thật ra thông minh. Tìm cái hảo lý do, bất luận là thân thể không tốt duyên cớ vẫn là muốn ở phủ thành tính sổ duyên cớ, có nàng tướng công thư nhà, các nàng cũng không hảo nói nhiều cái gì. Kỳ vân sau này ra cửa thời điểm vẫn là tìm cá nhân bồi đi. Nay phủ thành như vậy đại, đi lạc nhưng làm sao bây giờ? Bạch thị lại nói. nhìn qua ôn nhu hòa thuận người bình thường ra nào có như thế nào nhiều quy củ mạnh ký vân không mặn không nhạt nói lại không phải gia đình giàu có ra cửa đều phải mang cái nha hoàn ta cũng không bên ý tứ chỉ là muội muội xinh đẹp sợ ngươi trên đường gặp kẻ xấu bạch thị như cũ đón được thả hôm qua đại ca xảy ra chuyện chúng ta toàn gia đều hoảng thật sự vốn tưởng rằng muội muội có thể lưu lại cấp cái chủ ý không nghĩ tới ngươi đầu cũng không quay lại ngươi là không biết Ta lớn như vậy cũng chưa thấy qua như vậy đáng sợ tình cảnh, kia cao lớn thô kệch người thế, nhưng thẳng ngơ ngác xâm nhập trong nhà đầu, quăng ngã hảo vài thứ. Bạch thị lời này cũng không giả, chẳng sợ hiện tại như tới, nàng đều cảm thấy sợ hãi. Kia chính là muốn nợ a. Sống lớn như vậy, đầu một hồi thấy, những cái đó nam nhân, một đám lớn lên đều là hung thần ác sát, nhìn lên liền không phải người tốt, trong tay đầu cầm đại gậy gộc, vào sân liền bắt đầu tạp, sợ tới mức nàng trốn ở trong phòng cũng không dám ra tới. Đúng rồi, Những người đó còn nói, nếu là đại ca trả không được tiền, liền phải lấy hắn tức phụ nhi qua đi gắn nợ. Nhắc tới chuyện này, Đỗ Thị liền héo. Vốn đang tưởng tiếp tục mắng Mạnh Kỳ Vân đêm không về ra ra cửa hồ lãng tới, nhưng hiện tại cũng đột nhiên không có sức mạnh. Rũ đầu, một bộ tâm như cho tàn bộ dáng. Nhưng đã thương người. Mạnh Kỳ Vân hỏi, hôm qua nàng không phải không nghĩ lưu lại, chỉ là chuyện này là muốn giải quyết, nàng lưu lại có thể làm gì? là có thể dạy dỗ đại ca vẫn là có thể cùng chủ nợ cãi cỏ. nay đến không có. Mạnh tăng minh thở dài, những người đó chỉ là tới hù dọa chúng ta, cho ba ngày kỳ hạn trù tiền, trong nhà bạc vừa mới lấy ra đi thỉnh thôn trưởng hỗ trợ mua điển hiện giờ đồng ruộng mới đến tay, cũng chưa che nhiệt. Nhưng kia có thể làm sao bây giờ? Còn phải một lần nữa bán đi. Chỉ là bọn hắn vội và bán, giá cả liền phải đi xuống hàng, mệt lớn. Cha chờ co sốt ruột, nay đồng ruộng vẫn là muốn nắm ở trong tay đầu, cũng đừng bán. Mạnh Kỳ Vân nói đến một nửa, Đỗ Thị đột nhiên ngẩng đầu, yêu muội Ngươi cũng quá độc gác. Nhân gia nói, nếu là không cho bạc, liền dùng hắn thê nhi để. Ngươi hai cái cháu trai mới bao lớn. Ngươi có thể nhẫn tâm xem bọn họ đi làm nô tài sao. Nàng không nghĩ bị bán, có thể hòa ly. Nhưng nàng hòa ly, hài tử làm sao bây giờ. Thiếu tiền bạc không phải 10 lượng 8 lượng, mà là 80 lượng. Hoặc là bán đất hoặc là vay tiền, nhưng nếu tìm người khác vay tiền, bản thân trong tay đầu trả ta này đồng ruộng bất động kia cũng không thích hợp ngươi tử trước như thế nào cha đạp ta ta đều nhịn cha thương ngươi hướng về ngươi ta cũng không biện pháp chính là yêu muội ngươi kia hai cái cháu trai đều là hướng về ngươi đã nhiều ngày cô cô cô cô đều đại hoa từ học đường một hồi ra còn tiến đến ngươi trước mặt giúp ngươi ngao dược, ngươi là có thể nhẫn tâm đỗ thị sốt ruột nàng sợ cha chồng thật sự nghe xong mạnh kỳ vân nói thủ đồng ruộng không chịu bán ở đại tẩu trong mắt ta lại là cái loại này nhẫn tâm người Mạnh Kỳ Vân trong lòng cũng lạnh, ta lại khi nào nói muốn bán ta cháu trai nhóm. Huống chi, cha tuy đau ta, nhưng cũng không phải không nói đạo lý người, hải tử cùng đồng ruộng cái nào nặng cái nào nhẹ hắn trong lòng có thể không rõ ràng lắm. Đại tẩu ngươi mấy câu nói đó, là lại đánh ta cùng cha hai người mặt nột. mươi 57 thương nghị. Đỗ thị nghe vậy, sắc mặt trinh lăng nhìn Mạnh Kỳ Vân liếc mắt một cái. Nàng chỉ là, đối cô em chồng thất vọng tột đỉnh. Trong nhà đầu đã không thể so từ trước. 80 lượng cơ hồ tương đương toàn bộ gia sản, cô em chồng người như vậy, như thế nào bỏ được cầm đi trả nợ. Là, cha chồng là yêu thương tôn tử. Nhưng nàng thật là sợ hai a Đều là ngươi cái này không lương tâm, ngươi đi ra cho ta. Đừng giống cái xúc đầu quy nhi giống nhau trốn ở trong phòng đầu không hẹ răng, ta thật là đổ tám đời múc gả cho ngươi. Lúc trước là mai thời điểm, ta coi ngươi thành thật, phúc hậu mới điểm đầu A. Kết quả ngươi đâu? Phú quý liền không nhận người. cái gì ô tao dơ bẩn nữ nhân đều hướng trong nhà lôi kéo dù sao khinh thường ta hiện giờ ta bồi ngươi chịu khổ chịu tội trở về nhà nghĩ nguyên nên có thể thành thật kết quả ngươi lại đi đánh cuộc ta đây là cái gì mệnh đỗ thị khóc chính là thật thương tâm nàng nước mắt nước mũi chồng sen một đoàn ngồi dưới đất trong chốc lát chảo thổ trong chốc lát trục chân rất là đáng thương cho dù là như thế mạnh thật vẫn là không thò đầu ra mạnh kỳ vân đem tiểu cháu trai ôm qua đi bưng kín lỗ thai hắn tiểu cháu trai tuổi còn nhỏ nhưng cũng có bốn tuổi nhìn đến mẹ ruột như vậy không có khả năng không sợ hãi đặc biệt là hôm qua còn bị muốn nợ náo loạn một hồi nguyên bản nhìn đến cô cô trở về vui vẻ cũng bị nháy mắt tắt xúc đầu phiết miệng muốn khóc không dám khóc mạnh kỳ vân nhìn bộ dáng này tức giận đến không nhẹ đừng gào nàng đột nhiên lạnh giọng hô một câu đỗ thị sợ tới mức đánh cái cách đại tẩu thật muốn đương cái người đàn bà đánh đá không thành người trong lòng có khí tại đây trong viện khóc mắng có ích lợi gì vào nhà tìm chính chủ giải hỏa không được sao nhị hoa còn đang nhìn đâu hắn tuổi tác như vậy tiểu ngươi cũng không sợ đem hắn dọa bị bệnh mạnh kỳ vân cảm thấy đại tẩu vấn đề lớn nhất chính là ở sai chủ chỗ nào kia tả ám dẫn đường đại ca ăn chơi đàng điếm có sai nhưng trên đời này dụ hoặc ngàn ngàn vạn nói đến cùng là đại ca chính mình không bảo vệ cho tâm đại ca có ngoại tâm hoặc là hòa ly hoặc là liền nghĩ biện pháp đem người bẻ trở về là dùng nu hòa thủ đoạn cũng hảo Là đem người đánh đến không xuống giường được cũng thế, dù sao cũng phải tuyển một loại. Nếu nàng lựa chọn chỉ trích đại ca, vậy muốn thật lấy ra tàn nhẫn kính như tới, hiện giờ như vậy, thường thường quan tâm một chút, thường thường oán hận hai phần, có ích lợi gì. Cao ngừa đâu. Cũng may giờ phút này đỗ thị cũng là biết đau lòng hải tử. Thậm chí cũng nghe nói qua có hải tử bị dọa đến hổ sinh bệnh không có, cho nên bị mạnh kỳ vân như vậy vừa nói, ngạnh xinh xinh đem một nước muối phao nghẹn đi trở về. Tuất Khánh, cô cô mua hảo chút điểm tâm. ngươi cầm đi học đường bên kia giao cho ca ca ngươi thuật đường cấp phu tử đưa chút đi được không mạnh kỳ vân hướng về phía nhị cháu trai thời điểm lại là cười tủm tỉm bộ dáng nàng này hai cái cháu trai một cái kêu mạnh khôi sương một cái kêu mạnh tuất khánh đều là cực kỳ nghe lời hảo hải tử nhị hoa vừa nghe cô cô kêu hắn đại danh liền hoàn hồn rất nhiều ngốc ngốc gật gật đầu có điểm một ngốc ngốc ôm kia hai cái giấy dầu điểm tâm bên trong đều là ăn ngon bên trái cấp phu tử bên phải cấp ca, ca. Nhớ kỹ sao? Mạnh Kỳ Vân lại lặp lại một lần. Nhớ kỹ? Nhị hoa quay đầu lại nhìn mẹ ruột liếc mắt một cái. Cô cô cùng ngươi bảo đảm, chờ ngươi cùng ca ca trở về thời điểm, ngươi nương liền không khóc. Mạnh Kỳ Vân gãi hắn đầu nhỏ. Hắn tuổi tắc tiểu, thực tin tưởng Mạnh Kỳ Vân nói, lúc này mới xách theo hai bọc nhỏ điểm tâm đi rồi. Xác định cháu trai nghe không được, Mạnh Kỳ Vân mới nói, cha, ngươi đem đại ca kéo xuất hiện đi, chúng ta hảo hảo thương nghị thương nghị. Trước năm mươi tám không hấu ngươi hô ai. Nàng nói, bản thân đi sân trong một góc, lấy ra một cái dây mây tới. Đồng đánh đại ca chuyện này, nàng nhưng làm không ra, nàng thân vô trói gả chi lực, cầm cũng không đau. Mạnh tăng minh hôm qua đã đánh quá nhi tử một đốn, nhưng mới động thủ, bên ngoài liền tới rồi chủ nợ, một đốn làm ở ĩ, sau lại mạnh thật chạy trốn mau, giấu ở trong phòng khóa lại môn, tự nhiên cũng liền đánh không đến. Qua như vậy một đêm, hán kia hỏa khí cũng tiêu tán rất nhiều, càng có rất nhiều nghĩ cách giải quyết việc này. Nhưng hiện tại bị nữ nhi một sai xử, Mạnh Tăng Minh cũng nhớ tới chính mình không phát tiết đi ra ngoài tức giận, chống quải trượng đứng ở cạnh cửa, nâng lên quải trượng hướng về phía kia môn đó là một đốn chủ y. Ngươi nếu là không chết ở trong phòng liền cấp lao tử ra tới, có là gan đi đánh cuộc liền không có can đảm gánh vác. Ta Mạnh Tăng Minh như thế nào liền sinh ra ngươi như vậy cái nào loại tới, lại không ra ta đây liền đi tìm tộc trưởng, đem ngươi trừ tộc. Mạnh Tăng Minh cũng là đọc quá thư, đây là hắn có thể nói tàn nhẫn nhất nói. Bên trong mạnh thật sợ tới mức trong lòng thằng nhảy. Đi ra ngoài. kia không được. Hiện tại đi ra ngoài, khẳng định chết chắc rồi. Người cái này nghiệt tử. Còn chưa cút ra tới. Một hai phải tức chết ta không thành. Vẫn luôn không động tĩnh, tức giận đến mạnh tăng minh tóc lại trắng mấy cây. Mạnh kỳ vân lại nhẹ nhàng cười. Đại ca quả thật là cái có cốt khí. Đây là thà chết chứ không chịu khuất phục ca Nếu như thế, làm phiền đại tẩu lộng chút tuổi lửa tới. đỗ thị mới không nghĩ động đâu. nàng còn không có khóc đủ đại tẩu còn có nghĩ trả nợ mạnh kỳ vân thanh em nhu nhu lại không dùng phản bác đỗ thị nội tâm túng một chút rốt cuộc là thành thành thật thật bỏ dậy đi phòng chất ủi, cầm chút ủi đốt cỏ khô lại đây mạnh kỳ vân đốt lửa bắt đầu hơn đại ca đem cửa sổ quan đến còn rất kín mít nhưng nhà bọn họ này cửa phòng phía dưới là có phủng đem này xương khói hướng trong phòng một phiến bảo đảm hắn giống như kia thịt khô giống nhau không đến chạy mà cha liền ở cửa sổ chờ nếu hắn dám mở cửa sổ càng muốn ăn buồn côn quả nhiên không trong chốc lát công phu mạnh thật chịu đựng không nổi khăn che miệng chạy ra khỏi nhà ở vừa ra tới đã bị mạnh tăng minh một quả trượng kén một chút trực tiếp nện ở trên mặt đất đại ca nếu là chạy nay bạc liền càng không ai thế ngươi còn đến lúc đó ngươi tức phụ nhi sẽ bị đưa về nhà mẹ đẻ tái giá ngươi mấy đứa con trai cho người khác làm trâu làm ngựa mạnh kỳ vân nhàn nhạt nói ngươi liền chơi ta đi cha trong tay còn có khế đất đâu nơi nào dùng đến bán hải tử a Hắn lại không đốc. Ngươi nếu là không nghĩ giải quyết này phiền thoái, liền tiếp tục giả mồm hảo. Mạnh kỳ vân hử một tiếng. Mạnh thật cúi đầu, bàn chân trên mặt đất, vậy ngươi nói thế nào đi? Ta này bạc đã thua. Lại nói ta cũng không phải cố ý. Ta cũng là vì chúng ta cái này ra hảo, yêu muội ngươi cũng là đi qua sòng bạc, nên biết nơi đó là có thể kiếm tiền, đoan xem chúng ta vận khí tốt không hảo mạnh thật lại bồi thêm một câu. Hắn thốt ra lời này. Đỗ Thị cùng Bạch Thị cũng không dám tin tưởng nhìn Mạnh Kỳ Vân. Các nàng biết cô em chồng đi qua thanh lâu. Nhưng là thật đúng là không biết nàng liền sòng bạc đều đi qua. Thật quá đáng. Đại ca, từ trước ta liền cảm thấy ngươi là nhà của chúng ta bên trong nhất buồn. Hiện tại xem ra, thật sự không sai. Mạnh Kỳ Vân vẻ mặt nghiêm túc, ta đi sòng bạc thời điểm, là cái cái gì thân phận? Phía sau đi theo ai? Ngươi hiện giờ lại là cái cái gì thân phận? Không đều là đánh cuộc mạnh thật tăng đầu đủ rũ. Ta khi đó là chúng ta, mới có thể tiến sòng bạc. Lúc ấy phía sau đi theo chính là vương gia, kia vương gia xuyên hoa huệ lộng lẫy, trên người còn mang theo ngọc bội, kia hình rồng ngọc bội cũng không phải người bình thường có thể mang, sòng bạc quản sự vừa thấy liền biết không thể trọc, sao có thể làm chúng ta thua bạc. Hiện tại ngươi chính là thảo dân một cái, trên đầu chỉ viết ba chữ, không hấu ngươi hô ai. Mạnh thật không nghĩ tới này một tầng, hắn chỉ là muốn kiếm tiền, nhưng hồi quá vị nhi tới, lại nói, nào ba chữ. Trước chín ba cái lựa chọn, Mạnh Kỳ Vân đồng tình nhìn đại ca liếc mắt một cái, coi tiền như giác ca. Mạnh Kỳ Vân biểu tình là nghiêm trang, phảng phất này ba chữ hiện tại đều còn viết ở mạnh thật trên đầu. Mạnh thật bị Mạnh Kỳ Vân ánh mắt vũ nhục tới rồi. Hiện tại, liền yêu muội đều chướng mắt hắn. Ta hôm qua ra cửa, kiếm lời chút bạc, thế ngươi trả nợ, là không thành vấn đề. Mạnh Kỳ Vân đột nhiên lại nói, lời này vừa ra, Mạnh Thật ánh mắt sáng ngời, yêu mọi ngươi kiếm tiền. Ta liền biết người nhất có khả năng, kiếm lời nhiều ít ta. Có phải hay không lại gặp gỡ cái gì quý nhân? Hắn trong mắt, muội muội chính là cái tiên nữ, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ đưa tới những cái đó nam tử chú ý, tự nhiên mà vậy cũng có chỗ lợi đưa lên tới. Hắn này thái độ, quả thực làm mạnh tăng minh cùng mạnh kỳ vân đều nghẹn hỏa. Có thể trách mạnh thật sao? Cũng chưa mặt trách hắn. Thật sự là đã từng mạnh kỳ vân thật là như thế, đã làm mọi người đối nàng đều có như vậy ấn tượng. Hôm qua bán cái phương thuốc thôi. Mạnh kỳ vân thanh âm lại lạnh bài phần, cũng không hề cùng hắn vòng quanh. Đại ca, ta có thể cho ngươi ba cái lựa chọn. Đệ nhất, chính ngươi nghĩ biện pháp, chỉ cần ngươi không trộm mông lừa gạt bán nhi tử, không đem những cái đó chủ nợ dẫn tới trong nhà tới, ngươi ở bên ngoài sống hay chết chúng ta đều mặc kệ ngươi. Kia tuyệt đối không được, ta, ta từ đâu ra bạc. Yêu muội, ngươi không thể như vậy tàn nhẫn. Đệ nhị, trong nhà bán điền bán đất thế ngươi trả nợ, Nhưng còn xong lúc sau đem ngươi trừ tộc, nhà của chúng ta không có ngươi như vậy một người. Thế ngươi giải quyết nợ nần, cũng chỉ là tận cuối cùng một chút nhân đạo. Mạnh Kỳ Vân lại nói, trừ tộc. Mạnh thật mặt cũng trắng, này ngươi nói không tính. Như thế nào không tính? Ta mạnh thị nhất tộc vốn là có tộc uy, không được đánh bạc. Việc này nếu là nháo đến tộc trưởng bên kia, ta cũng lưu không được ngươi. Ngươi tuy là ta nhi tử, nhưng ta cũng không thiếu ngươi như vậy một cái nhi tử. Hiện giờ toàn gia thai vạ đến nơi. Ngươi lại vẫn có tâm tư đi đánh cuộc, như thế phẩm tính, lưu trữ ngươi làm gì? Bại hoại ta tôn tử tiền đồ sao? Mạnh tăng minh đúng lúc đã kích nói. Như vậy vừa nói, mạnh thật thật luôn cuống, cha. Ta thật sai rồi, không thể trừ tộc. Trừ bỏ tộc ta làm sao bây giờ a? Lẻ loi một người. kia không được. Không có tộc nhân chống lưng, ai đều có thể khi dễ hắn. Đó chính là cái thứ ba lựa chọn. Mạnh kỳ vân như cụ ngữ khí nhàn nhạt, nhạt. Cầm 80 lượng bạc đem ra. Này bạc, ta thế ngươi còn, nhưng từ nay về sau, đại ca muốn nghe ta nói, thẳng đến đại ca đem bạc trả lại cho ta mới thôi, muốn viết xuống khế thư, ấn dấu tay, tương lai nếu dám đổi ý, hoặc là, ta đem ngươi khế thư bán cho người khác, làm ngươi đương nô tài đi, hoặc là, liền đem ngươi hai cái nhi tử toàn bộ quá kê cho ta, ngươi lẻ loi hưu quạng, chết giả cuối đời. Mạnh kỳ vân đưa ra yêu cầu, đối với mạnh thật tới nói, đều là rất tàn nhẫn. Mạnh thật sĩ diện, đương nô tài, kia tuyệt đối không thể. Mặt khác hắn tuy không hiểu chuyện nhi, nhưng để ý nhi tử kia cũng là thật sự. kia ba năm ở Kinh Thành uống rượu ngọt nhạc, thân thể cũng không được tốt, tuy không phế bỏ, nhưng đánh giá cả đời này, cũng liền này hai cái nhi tử, đừng nghĩ mặt khác. Ngươi, ngươi tưởng cùng ta đoạt nhi tử. Mạnh thật không thể tin được, hắn mội mội thế nhưng là loại người này. Đều là huynh muội Ngươi, ngươi như thế nào có thể đỗ thị cũng ấp đúng Đúng vậy, đều là huynh muội đứa nhỏ này cho ta lại làm sao vậy? Mạnh kỳ vân cũng chơi khởi vô lại tới, bất quá chính là làm cho bọn họ không nhận thân cha thôi, ai làm cho bọn họ thân cha thiếu tiền của ta. Bán cho ta, tổng hảo quá bán cho người khác đi. Tốt xấu ta còn có thể làm cho bọn họ tiếp tục họ mạnh. Mạnh kỳ vân như cũ kiên trì không cho. Đỗ thị nghe minh bạch, Cô em chồng nói. Chính là, chỉ nhằm vào nàng nam nhân một người ý tứ. Kia, kia còn có thể kêu ta được sao. Nàng đầu góc một quải cong, hỏi một tiếng. Chương 60 ngươi có thể sinh tiền sao? Đỗ thị cảm thấy, nam nhân nhà mình ý tưởng kỳ thật cũng không như vậy quan trọng. Nếu không phải vì hài tử, lại sợ nhà mẹ đẻ chê cười, năm đó Trượng phu nạp thiếp thời điểm, nàng đã sớm hòa ly. Đại Tẩu vẫn chưa thiếu ta bạc, liền tính hài tử quá kê cho ta, tự nhiên vẫn là muốn hiếu thuận ngươi. Mạnh Kỳ vẫn nghiêm túc giải thích, hơn nữa, nếu là tương lai đại ca chơi xấu, thật sự còn không thượng ta tiền bạc, bán đại ca so qua kế hài tử càng thích hấp chút, rốt cuộc hài tử là vô tội. đối đỗ thị theo bản năng gật gật đầu con trai của nàng đương nhiên là vô tội đối cái rắm mạnh thật trực tiếp mắng ra khẩu ngươi tưởng đều đừng nghĩ ngươi cái này đương ngội muội thế nhưng còn tưởng bán ta cha mạnh kỳ vân về phía sau một lui hướng về phía thân cha mắt trông mong nhìn thoáng qua đại ca là muốn cho ta hỗ trợ rồi lại không trả giá nỗ lực còn tiền cho ta sao sao liền liệu định ta sẽ bán hắn mạnh thật nhỏ mắt không phải như thế mạnh tăng minh quải trượng lại tạm qua đi Ngươi còn không cảm ơn ngươi muội muội, Gặp phải lớn như vậy hoa, mất công ngươi muội mội chịu giúp ngươi, ngươi hiện tại lại vẫn không biết đủ. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là không vui, liền cút cho ta đi ra ngoài, ta không ngươi đứa con trai này, trừ bỏ tộc, đại hoa nhị hoa làm theo không cần kêu cha ngươi. Mạnh thật ủy khuất cực kỳ, cha, ta cũng là ngươi thân sinh, nàng, nàng làm ta viết thân khế A. Tuy rằng này thân khế không cần quá quan phủ, nhưng nếu là bị người khác đã biết, hắn mặt hướng nơi nào phóng. Ngươi không bán bản thân từ đâu ra bạc. Ngươi mội mội bạch mượn ngươi tiền bạc, chỉ cần ngươi nỗ lực làm việc đem này bạc còn thượng, kia không phải chuyện gì nhi cũng chưa sao. Mạnh Tăng Minh cảm thấy nữ nhi thật là quá thiện lương. nay hảo hai tử, biết trong nhà đồng ruộng mới mua được tay không chuyển biến tốt đẹp tay bán, lúc này mới tìm mọi cách kiếm tiền, đưa cho mạnh thật còn nợ cờ bạc. Nàng một cái tiểu cô nương, như thế vất vả, này thân là đại ca người lại vẫn không hài lòng. Mạnh thật không thể tin được chính mình nghe được nói Bán chính mình. Vì kẻ hèn 80 lựa bạc. Nhớ trước đây hắn ở Kinh Thành, kia chính là Đại Lao Gia A. Ta cảm thấy ta cha nói rất đúng, này bạc là bạch đến đô thị lại ở bên cạnh thêm xài thêm hỏa, tổng so bán điền hảo. Ta còn so ra kém vài mẫu đồng rộng sao. Mạnh thật trừng mắt hắn. đỗ thị vốn đang có điểm chột dạ, thấy trượng phu giận mắt thấy chính mình, cũng tới hỏa khí, mở miệng liền nói, kia đương nhiên so ra kém. Người có thể sinh tiền sao? Ta cho rằng người đi phủ thành kiếm tiền đâu. Kết quả ngươi liền trong nhà sản nghiệp đều thua hết, ngươi nếu là không bán chính mình, kia đồng ruộng không có, về sau ta nhi tử lấy cái gì đi đọc sách. Chẳng lẽ muốn cho yêu muội ra tiền đưa hải tử đọc sách sao? Mỗi lần yêu cầu mua giấy và bút mực thời điểm, đều phải mở miệng vay tiền. Lâu dài di vãng, nàng này đầu còn có thể nâng đến lên. Hiện tại bán trượng phu, đó chính là nhất lao vĩnh hứng bình đẳng giao dịch, liền tính là thiếu nợ, kia cũng là trượng phu đi thiếu, không cần nàng đối này cô em chồng túi đầu. tương lai trong nhà phân tài sản thời điểm nhi tử còn có thể đến chút chỗ tốt mạnh thật nghe được lời này tức giận đến thẳng không dậy nổi eo hắn chính là đương gia nam nhân ngươi ngươi ngươi tin hay không ta hưu ngươi mạnh thật nổi giận hưu ta hưu ta ngươi cũng không bạc còn nợ cơ bạc đỗ thị hiện tại thực minh bạch mạnh thật không dám thật sự hưu nàng chê cười bản thân thiếu một đống nợ hai cái nhi tử không ai dưỡng hiện tại ước gì nàng lưu tại cùng tiền nhiệm lao nhân đoán làm lao bà từ đâu như thế nào sẽ đem nàng đuổi ra đi mạnh thật mặt đỏ thai hồng tức giận đến cả người run lên cố tình tất cả mọi người cảm thấy mạnh kỳ vân làm thiên đại chuyện tốt chương 61 mươi gia pháp ở trở về trên đường mạnh thật vẫn luôn cảm thấy hắn là trong nhà này đầu trừ bỏ thân cha ở ngoài đau nhất yêu mọi người lại không nghĩ rằng bị yêu mội thọc một đau hắn đầy bụng bị khuất nhìn bạc nhìn nhìn lại thân cha kia vô tình mặt cuối cùng khuất nhục ký xuống mạnh kỳ vân viết xuống văn khế tay đều ở run Hận không thể đem tam phân văn khế phá tan thành từng mảnh. Nay tuy rằng không phải nô khế, nhưng đối với mạnh thật tới nói không sai biệt lắm. Mạnh kỳ vân đem 80 lượng cùng trong đó một phần văn khế giao cho thân cha bảo quản, miễn cho lại bị mạnh thật cầm đi đánh cuộc. Mạnh thật là nghiến răng nghiến lợi, mạnh kỳ vân lại trước sau như một vân đạm phong kinh, chỉ nghe nàng lại nói, ta bên này không có gì vấn đề, cha, giữ lại, chính là ngươi chấp hành gia pháp, chuyện này ta liền không trộn lẫn. Mạnh thật ngốc một chút. gia pháp. Hắn thấy được một dây mây, không biết là từ đâu toát ra tới, phía trên còn mang theo thứ nhi. Ta, ta đã ký. Văn khế là văn khế, gia pháp là gia pháp, cũng không xung đột. Mạnh kỳ vân nghiêm trang. Quỳ xuống. Mạnh tăng minh quát lạnh một tiếng, mạnh thật sợ tới mức một run run, cũng không dám không nghe lời. Quỳ đến thành thành thật thật, ngay sau đó, kia dây mây liền dừng ở trên người. a, quỷ khóc sói gạo. Mang theo gai gia pháp, nơi nào có thể thoải mái. Đều không cần mạnh tăng minh xử bao lớn sức lực, là có thể đánh đến hắn huyết nhục mơ hồ. Không bao lâu công phu, kia phía sau lưng cũng đã vết thương chồng chất, thập phân doan người. Mạnh tăng minh cũng là đau lòng, nhưng nghĩ đến nhi tử phạm phải sai. Biết lúc này đây nếu là không hung hăng sửa trị một đốn, kia sau này toàn bộ ra đều phải đáp đi vào. Như vậy tưởng tượng, xuống tay ác hơn. Tàn nhẫn đến đỗ thị đều mềm lòng muốn khóc cầu. Bạch thị chưa thấy qua trường hợp này, đã sớm sợ tới mức trốn trở về nhà ở. đỗ thị lén lút nhìn mạnh kỳ vân liếc mắt một cái lại thấy cô em chồng sắc mặt bình tĩnh giống như xem cảnh giống nhau thế nhưng một chút dao động đều không có này trong lòng nhịn không được lạnh đây chính là nàng huynh trưởng a đã từng giống như phụ thân giống nhau yêu thương nàng người hiện giờ ở trước mặt hắn kêu trời khóc đất nàng thế nhưng một chút đều không đau lòng cô em chồng thật là quá độc ác mạnh thật hôn mê bất tỉnh lúc này mạnh tăng minh mới đỉnh kia máu tươi rơi dây mây thượng tựa hồ đều treo huyết nhục nhìn thấy gây người Mạnh kỳ vân móc ra mấy bình dược tới, ta không rảnh thế hắn chế dược, đây là hôm qua vào thành thời điểm mua, tạm chấp nhận dùng đi. Nói xong, xoay người không hề quản, Lao ra tử tay đều ở run run, đem dược ném cho đỗ thị, thắc về phòng. Hắn giả rồi, đều mau đánh bất động nhi tử. Nha đầu lúc này đây ra tay tàn nhẫn, liền dược đều trước tiên lấy lòng. Chính là nàng làm được lại là chính xác, nếu chỉ hắn một người, sợ vô pháp như vậy dứt khoát động thủ, cũng vô pháp ngăn chặn đại nhi tử tật xấu. Khi nào khởi, cái này ra chỉ có thể dựa nha đầu tới dẫn đường. Hắn cũng không cầu nhi nữ phú quý, chỉ hy vọng bọn họ có thể hiểu chuyện, có thể làm đến nơi đến trốn sống sót. Mạnh kỳ vân ở chính mình nhà ở phía sau chi một cái tiểu táo, chuyên môn dùng để ngao dược, kia pháo hoa hơn đến nàng đôi mắt đỏ lên, cái mùi phiếm toàn, lén lút lao hai thanh nước mắt, trên mặt đều hắt cho đen hôi, có chút buồn cười. Đúng rồi, cha, sáng sớm có phải hay không có người tới bắt dược? Ngao chế hảo dữ liệu. Mạnh kỳ vân mới lộ mặt tìm được cha hỏi, là tới cái tiểu cô nương, còn mang theo hai cái gia đình ăn mặc người tìm ngươi, ta nói ngươi hôm nay còn không có trở về, kia tiểu cô nương cũng chỉ là cười cười, thuyết minh nhi sáng sớm lại đến. Trong nhà chuyện này quá nhiều, hắn đều suýt nữa đã quên. Mạnh kỳ vân gật gật đầu, vốn là nói tốt sáng nay, thế nhưng làm trái với ước, cũng mất công vị kia tiểu thư không so đo, cha, ta lại lên núi một chuyến, lộng điểm nhận lôi trở về, sáng mai cùng thuốc viên cùng nhau giao cho nhân ra. mươi 62 báo quan trảo kẻ lừa đảo. Mạnh tăng minh nhìn nhìn sắc trời, đã đã khuya. Ngươi nghỉ ngơi, ta thế ngươi đi. Hắn đau lòng thật sự. Nữ nhi rưỡi chưa trở về thời điểm, vẻ mặt mỏi mệt chi sắc, ăn cơm thời điểm càng là đói quá mức bộ dáng, kết quả còn không có nghỉ khẩu khí, trong nhà đầu lại náo loạn lên, hiện tại lại ngao một buổi chưa dược, là thật sự vất vả. Này hai mắt âu thanh, vừa thấy chính là không nghỉ ngơi tốt. Cha lại không quen biết lộ, như thế nào thay thế ta đi nha. Kia châu ngồi không xa, ta đi một chút sẽ về, thực mau. Mạnh kỳ vân chống cười cười. Trong sơn động còn có chút rượu, sư phụ ở thời điểm ngủ, Trong đó một ít là nàng yêu tha thiết mỹ dung dưỡng nhan rượu thuốc, tặng lễ dùng chính thích hợp. Nàng hiện tại một nghèo hai trắng, cũng thực sự lấy không ra khác thứ tốt đưa cho vị kia tần tiểu thư. Sáng mai rồi nói sau, ngươi đến nghe cha, nhìn một cái ngươi này sắc mặt, nếu là vượng ở trên núi làm sao bây giờ. Mạnh tăng minh cũng rất ngoan cố, đều là cha vô dụng. Hiện tại một chút vội không thể rút, bộ xương già này, tương lai cũng chỉ có liên lụy phần của ngươi. Cha! Ngài nói cái gì đâu, ngài ở ta mới an tâm nột. Mạnh kỳ vân vội vàng làm nũng, ta tuy hận kia tà ám, lại cũng may mắn nàng vông tha chúng ta người một nhà mệnh, phú quý không có còn có thể kiếm, nếu là mệnh không có, ta thật liền không biết làm sao bây giờ. Hiện giờ ngài dưỡng hảo thân thể, chờ ta nhiều kiếm chút tiền bạc, tích cóc đủ dược liệu, có thể thế ngài trị chân. Nàng cha này chân đã phế đi 3 tháng, lấy bình thường biện pháp nối xương đã vô dụng. Muốn trị liệu cũng không phải không được, chính là yêu cầu càng tốt dược, còn cần một bộ kim châm, phối hợp sư phụ giáo nàng tuyệt kỹ. Nhưng kia tuyệt kỹ nàng cũng vô dụng quá, hiện giờ cũng yêu cầu tìm cái người gỗ trước luyện luyện tập, chờ có 10 thành năm chắc, nàng mới dám động thủ. Ta này chân cứ như vậy, không cần thiết phí bạc. Mạnh Tăng Minh cũng nghĩ thoáng, ngươi cho chính mình nhiều tích cóp tích cóp gia nghiệp, không quan tâm ta. Cha, khó mà làm được. Mạnh kỳ vân đột nhiên nghiêm túc, ngài này chân nếu là không tốt, về sau đại ca khi dễ ta, ngài đều đuổi không kịp hắn, như thế nào thay ta giáo hơn hắn A Bị nàng như vậy vừa nói, mạnh tăng minh tâm tình một trận nhẹ nhàng, ngươi nha đầu này. Hảo! Chờ ta nha đầu có bản lĩnh, khiến cho ngươi thay ta trị chân. Mạnh tăng minh lại bồi thêm một câu. Hắn là nữ nhi chỗ dựa, có hắn ở một ngày, hắn kêu ba cái nhi tử cũng không dám càn quấy khi dễ nàng. Có thân cha thủ. Mạnh Kỳ Vân cũng chỉ hảo ngoan ngoãn về phòng nghỉ ngơi. Hôm qua một đêm không ngủ, kỳ thật nàng đã sớm mệt đến sắp không mở ra được mắt. Chỉ là trong lúc ngủ mơ, lại cũng vẫn là không yên ổn. Mơ thấy nhị ca ở quân doanh bị người khi dễ, mơ thấy đại ca tính xấu không đổi, mơ thấy tam ca lén lút khóc lóc nói chính mình tức phụ nhi gà chồng. Nàng trong lòng giống như là quân lấy trăm ngàn căn dây thừng, như thế nào giải cũng không giải được. Nàng phải biết rằng, dẫn tới nàng khó nhất lấy yên giấc người, trừ bỏ ba cái ca ca. còn có Trần gia người trở về lúc sau nàng có tế bái sư phụ lại không có một lần dám từ Trần gia vứt bỏ tòa nhà phụ cận đi qua càng đừng nói đi tảo mộ không thấy Trần gia báo thủ chẳng sợ thấy Trần gia người âm hồn nàng đều trương không mở miệng chào hỏi hơn nữa hận nàng người nhiều như vậy lại không gặp người kia ở nàng trong ngộng đi một lần mạnh kỳ vân vô vô mặt đem những cái đó cảm xúc tiếp tục để ở đáy lòng sáng sớm chạy tới sơn động lấy hai vỏ rượu thủy đem thuốc viên bao hảo Viết hảo dung lượng, lúc này mới chờ Tần ra tiểu nha hoàn vào cửa. Cái kêu kêu hạnh nhi nha hoàn thực thủ khi, buổi sáng cũng tới rồi. Nhìn đến nàng lúc sau, nhẹ nhàng thở ra. Mạnh cô nương ở nhà thì tốt rồi, hôm qua ngài không ở, chúng ta tiểu thư thật lo lắng ngài ra chuyện gì như đâu. Hạnh nhi sắc mặt thả lỏng. Kỳ thật, nàng vẫn luôn hoài nghi tiểu thư bị người lừa, hôm qua chưa thấy được này mạnh kỳ vân, trong lòng càng khẳng định là như thế, còn nghĩ hôm nay nếu là còn tìm không đến người. Nàng chỉ sợ đến kiến nghị tiểu thư báo quan trảo kẻ lừa đảo. Chương 63 thứ tốt. Mạnh Kỳ Vân cũng biết tiểu nha hoàn tưởng cái gì, thái độ như cũ khách khí. Này hai đàn là mỹ dung dưỡng nhan diệu, nhưng đưa cho tần cô nương trường bối, ngủ trước uống xoàng một ly rất là hữu hiệu, chỉ là chớ có tham uống. Mạnh Kỳ Vân cười, tươi cười đoan trang thỏa đáng, hôm qua chậm trễ hạnh nhi cô nương làm việc, là ta không phải, đây là ta làm mà cao, cũng là dễ chịu dưỡng nhan, cấp hạnh nhi cô nương dùng dùng. Tiểu Nha hoàn kinh ngạc nhìn Mạnh Kỳ Vân liếc mắt một cái. Trong lòng rất ngượng ngủng, này Mạnh cô nương thật sự rất sẽ là người, chắc không được là Trạng Nguyên lang mội mội đâu. Mạnh tiểu thư ngài quá khách khí, ta là nghe tiểu thư phân phó, có thể nào thu ngài đồ vật. Một chút tiểu ngoạn ý như thôi, ngươi lúc sau muốn càng vất vả chiếu cố tần tiểu thư, quá nhiều vất vả đối làn da không tốt, có này mặt cao, nhưng bảo ngươi vẫn luôn nét mặt tỏa sáng. Mạnh Kỳ Vân trực tiếp đem đồ vật đẩy qua đi. Thần gia nhà giàu, Nha hoàn cũng không ít. Nếu là dùng đến hảo, về sau khó tránh khỏi còn sẽ tìm nàng tới mua. Mạnh kỳ vân cũng là bị buộc bất đắc dĩ, trở nên như thế con buôn. Hạnh nhi làm tần ánh bên người đại nha hoàn, bậc này lễ vật cũng không thiếu thu quá, khách khí hai tiếng lúc sau, cũng thản nhiên nhét vào trong lòng ngực. Hảo sinh học xoa bóp thủ pháp lúc sau, mạnh kỳ vân khảo nàng mấy lần, xác định không thành vấn đề, liền làm nàng trở về. Về tới tần phủ, đã chậm, nhưng tần ánh sớm đã trở không kịp. Lập tức làm đại phu trước đem thuốc viên kiểm tra thực hư một lần, chỉ cần xác định không thành vấn đề, nàng liền có thể lập tức sử dụng. Nàng tuy đối trạng nguyên lang mội mội có ấn tượng tốt, nhưng cũng không đại biểu này nhập khẩu đồ vật có thể tùy tiện ăn. Thế nào? Không thành vấn đề đi. Tần ánh nhìn chầm chằm trong nhà đầu mời đến đại phu, vẻ mặt chờ mong. Đại phu khấu một đinh điểm xuống dưới, nghe thấy vài biến, lại hóa thủy nêm nếm, qua đã lâu công phu, lúc này mới khiếp sợ nói, đại tiểu thư yên tâm. Này dược tuyệt đối không có vấn đề, hơn nữa, này dược dùng thập phần xảo rượu, hẳn là có hiệu quả, chỉ tiếc. Hắn có thể nghe ra bên trong đại khái dược liệu, lại không biết mỗi loại dược liệu dùng lượng, xứng không ra giống nhau như lúc tới. Không đợi hắn nhiều lời, tần ánh chụp một chút tay, ta liền biết. Hạnh Nhi Hạnh Nhi lập tức làm người bưng một chén nước trong tới, nhìn nhà mình đại tiểu thư toàn bộ đem dược ăn. Uống thuốc xong, thân thể cũng không có gì chỗ đặc biệt. Bất quá nàng cũng biết không thể nóng nổi này lại là cái gì? Tần ánh nhìn trầm trầm kia rượu lại nói, là làm ngài đưa cho trưởng bối dưỡng nhan rượu thuốc. May mà lập tức nói, ta không thể uống sao? Tần ánh nhíu nhíu mày, trên mặt nàng nhiều thịt, này nhíu lại mắt, cơ hồ đều thành một cái phủng. Đại tiểu thư, ngài mỗi ngày đều phải uống thuốc, có thể nào uống rượu a? Hạnh Nhi lập tức nói, nếu là ngài không nghĩ đưa ra đi, ta đây đem nó chôn ở dưới gốc cây, chờ tiểu thư tưởng uống lên lại lấy ra được không? Không, ta trước nghe nghe. Tần ánh tương đối tò mò, là cái gì rượu ngon. Bọn họ tần ra cái gì không nhiều lắm chính là vàng bạc nhiều, trong nhà đầu rượu ngon món ngon nhưng không thiếu, kia mạnh kỳ vân nếu dám đưa, liền chứng minh thứ này ở trong mắt nàng là phi thường tốt, nàng đương nhiên muốn trước trưởng trưởng mắt. Khai bùng phong, một cổ tử rượu hương tan ra tới. Đường chung, đại phu đều còn chưa đi, nhịn không được hút lưu hai hạ cái mũi. Này rượu, là dùng không ít hảo dược đâu đại phu thèm nuốt một chút nước miếng. Này còn dùng người nói. ta cũng có thể đoán được. Tần ánh hừ một tiếng, làm người đem đại phu thỉnh đi xuống, lúc sau, nảy tay đều thiếu chút nữa không nhịn xuống, thật sự tưởng nếm thử này rượu là cái cái gì mùi vị. Cũng may nàng cũng biết nặng nhẹ. So với rượu, nàng càng để ý chính mình thể trọng. Đem đồ vật tặng cho ta nương nàng nghiến răng, đột nhiên ánh mắt chật lóe, mạnh cô nương như vậy sẽ là người, tất nhiên cũng tặng ngươi cái gì thứ tốt đi. Cho ta nhìn một cái. Chương 64 tất có hiệu quả. Tần ánh vẻ mặt chờ mong nhìn hạnh nhi, hạnh nhi bất đắc dĩ, chỉ có thể thành thành thật thật đem đồ vật từ trong lòng ngực đem ra. Một lọ tiểu thuốc dán, nhìn qua không có gì đặc biệt. Bất quá mở ra nghe nghe, lại là kỳ hương phát mũi, nghe đi lên liền có một cổ tử mát lạnh sảng khoái hương vị. Đây là mặt cao. Nàng hiếu kỳ nói. Mạnh cô nương là nói như vậy. Hạnh nhi thành thành thật thật nói. Ta lưu trữ. Tần ánh không chút do dự thu hồi tới. Sau đó đi chính mình hộp nhỏ bên trong tùy tiện tuyển cái không phải quá quý trọng đồ vật, ném ở hạnh nhi trong tay, dùng cái này cùng ngươi đổi. Nô tỳ người đều tiểu thư, đồ vật cấp tiểu thư cũng là hẳn là, nô tỳ sao dám mướn Nói còn chưa dứt lời, tần ánh liền lắc lắc đầu, ngươi đừng nói nhiều như vậy nhiều lời, cho ngươi liền cầm, bổn tiểu thư khi nào bạc đãi quá ngươi. Đem đồ vật thu hồi tới, mau cùng ta thử xem kia xoa bóp thủ pháp đi. Hạnh nhi vội vàng đồng ý. Này trong lòng đương nhiên không có nửa điểm không cao hứng tiểu thư thưởng đồ vật mặc dù là kia hộp nhỏ bên trong kém cỏi nhất lại cũng có thể để nàng một tháng tiền tiêu vạt nha nàng tiểu thư bởi vì thầy béo vẫn luôn không yêu ra cửa ngày thường đều là ngốc tại trong nhà luôn là giàu dị không vui các nàng này đó nha hoàn đến thưởng cũng liền ít đi điểm hôm nay lại tiểu thư cao hứng nếu nàng hầu hạ hảo không chừng toàn bộ sân hạ nhân đều phải thơm lây bị thưởng hạnh nhi cũng không dám kéo dài làm tiểu thư nằm hảo lúc sau liền bắt đầu xoa bót kia mạnh cô nương dậy vài biến, này thủ pháp cùng huyệt vị nàng nhớ rõ ràng, mỗi một chút đều ấn đến vừa và tốt. Thậm chí, nàng đôi tay kia mới án miết vài cái, tần ánh liền đã thoải mái không nghĩ đứng dậy, cả người giữ tận giống như bùn lầy giống nhau nằm liệt trên giường, vẫn không nhúc đích, không tới nửa khác, người này thế nhưng liền ngủ rồi. Nhưng dựa theo mạnh kỳ vân yêu cầu, này xoa bóp thấp nhất cũng muốn nửa canh giờ. Hạnh nhi đương nhiên là thập phần vất vả, nhưng mạnh tiểu thư cũng nói, nếu nàng cảm thấy mệnh, có thể đem này sống giao cho người khác, đổi tới. Vốn dĩ nàng cũng là như vậy tưởng, nhưng nhìn đến đại tiểu thư như vậy thoải mái, nàng đương nhiên không nghĩ đem công lao đẩy ra đi, bất quá nửa canh giờ mà thôi, đối nàng tới nói, không có gì khó. Suốt một đêm, tần ánh ngủ ngon lành kiên định. Ngày hôm sau mặt trời lên cao mới tỉnh, tỉnh lại lúc sau, hoảng sợ. Đệm giường thế nhưng đều ướp đẫm trên người quần áo càng là vô cùng ẩm ướp, nhao dính dính dính ở trên người, đặc biệt khó chịu. Bất quá này thân thể lại có loại nói không nên lời nhẹ nhàng, giống như là bệnh nặng mới khỏi giống nhau. Lúc này mới một ngày, liền tính là gầy, đương nhiên cũng là nhìn không ra khác nhau tới, nhưng nhìn chính mình đạp hư giường, tần ánh trong lòng liền càng thêm mong đợi. Mạnh cô nương nói ta này dược muốn ăn bao lâu tới? Tần ánh vội vàng hỏi. Nàng nói ngài trước thì ăn hai tháng, nếu hiệu quả không tồi lại nói, này hai tháng ngài sẽ gầy hạ 30 cân tới. Hạnh nhi vội vàng nói. Ta hiện tại liền cảm thấy chính mình nhẹ nhàng nhiều. định là có thể hành. Tần ánh vẻ mặt kích động, hạnh nhi, nói cho cha mẹ, ta này 2 tháng không ra khỏi cửa, quá 2 tháng cho bọn hắn một kinh hỉ. Nàng hiện giờ trọng lượng không sai biệt lắm là 180 cân tả hữu, Nay vẫn là nàng chạy tới trong nhà kho lương bên trong trộm tính ra tới. 30 cân. Tuy rằng đến lúc đó vẫn là phi chút, nhưng nên có thể xem như cái bình thường chút mập mập đi. Đâu một hồi có như vậy đại chờ mong, tần oánh liền đồ ăn đều không cảm thấy thơm. Hơn nữa từ trước nàng luôn muốn ăn chút thịt cá, nhưng lúc này lại cứ tưởng nếm thử cháo trắng rau xào, cũng không biết là vì sao. mươi 65 so đến quá đầu bếp. Tần ánh ăn cháo trắng rau xào, mà Mạnh Kỳ Vân hiện tại cuối cùng cảm thấy đồ ăn thơm. Mấy ngày trước đây trong nhà ăn đều là thô lương, ăn thịt cũng không nhiều lắm, nhưng hiện tại chẳng sợ giúp đại ca còn nợ cơ bạc, nàng cũng còn có thể dư lại 20 lượng bạc, tự nhiên cũng liền không như vậy tiết kiệm. Sáng tinh mơ chuyên môn mua thịt, toàn ra ăn cái thông khoái. ăn nàng đồ vật đỗ thị cùng bạch thị lại có thể ăn tĩnh bài thiên chỉ là toàn gia ăn xong rồi đỗ thị còn chuẩn bị mang chút ăn thịt về phòng cấp mạnh thật bổ một bổ lại bị mạnh kỳ vân ngăn đón làm phiên đại tẩu chuyển cáo đại ca hôm qua kia dây mây đánh ra cũng bất quá chính là da thịt thương chưa từng thương gân động cốt cho nên liền chớ có ở trong phòng trang đáng thương hôm nay khởi hắn muốn lại đây giúp ta làm việc nếu không trong nhà đồ ăn không hắn phẩn mạnh kỳ vân thực vô tình đỗ thị đều cảm thấy kinh hãi thịt đều xóa sạch, không ngại sự, không phải lau dược sao? mạnh kỳ vân cười đến thực khéo léo, kia dược kính nhi cũng không như vậy lại a, nếu không, lại làm hắn nghỉ hai ngày? đỗ thị lại hỏi, không được, thừa dịp hiện tại sau lưng còn đau, liền phải nhiều động nhất động, nếu không hảo đến quá nhanh, liền không giải trí nhớ. mạnh kỳ vân dường như là đang nói một câu cực kỳ tầm thường nói, mạnh tăng minh hình như là không nghe được nàng kinh thế lời nói giống nhau, đỗ thị nuốt khẩu nước miếng. Trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Cọ sắt trong chốc lát, thế nhưng không dám phản bác, liền đi trong phòng gọi người. Mạnh thật cơ hồ là bò ra tới, kêu ưu hoán, phẫn hận, buồn bực biểu tình, giống như là bị thiên đại bị khuất, đặc biệt là lại thấy được một bản gà thịt ca trứng, mà chính mình trước mặt chỉ có một phần thức ăn chay lúc sau, càng là không thể tưởng tượng. Liền cho ta ăn cái này. Mạnh thật thanh âm đều run run. Đúng vậy, đại ca ca. Mạnh kỳ vân như cũng mềm mại hiểu chuyện. Ca ca đồ ăn là ta tự mình làm, đây đều là tâm ý của ta. Hôm nay đến phiên nàng nấu cơm, lời nói là thật sự. Cha, cô cô làm đồ ăn thật là quá thơm, so với chúng ta ở kinh thành đại viện tử ăn những cái đó hương vị còn muốn càng tốt. Mạnh đại hoa vẻ mặt thiên chân. Bạch thị cũng gật gật đầu, tỏ vẻ thứ này sắc thật ăn ngon. Nàng xem như đã nhìn ra, cô em chồng tay người hảo, đều có thể so đến quá đầu bếp. Mấy ngày hôm trước còn không rõ ràng, nhưng hôm nay nguyên liệu nấu ăn phong phú. kia ưu điểm lập tức hiển hiện ra, kia hầm thịt nhan sắc trừng lượng, mười giảm phiêu hương còn vào miệng là tan, xào cá phiến ngon miệng thanh hoạt, một chút mùi tanh đều không có, nàng ở nhà mẹ để thời điểm, ăn qua không ít sơn chân hải vị, nhưng như thế bình thường nguyên liệu nấu ăn còn làm ra tốt như vậy hương vị đồ ăn, thật đúng là chưa từng có. khôi xương, này đồ ăn tuy ăn ngon, nhưng cha ngươi bệnh đâu, người bệnh chỉ có thể ăn thanh đạm, uống điểm cháo ăn chút lục đồ ăn, nhất giữa người. mạnh kỳ vân cười nói, mạnh đại ba thở dài. Cha, ngươi muốn sớm một chút hảo lên a. Mạnh Thật khỏe miệng chịu động hai hạ, cố tình muội muội này cũng coi như là ở Nhi Tử trước mặt cho hắn lưu mặt mũi, hắn đều không hảo phản bác, chỉ có thể đáng thương hề hề dùng kỳ quái tư thế, đơn giản ăn chút, nhập khẩu vô vị, mà mặt khác thái sắc mùi hương ma người, thống khổ. An cơm sáng, Đại hoa thường học, nhưng Nhị hoa còn ở, hắn ngày thường nhàn rỗi không có việc gì, đều phải đi theo Mạnh Kỳ Vân phía sau đi bộ, có đôi khi Mạnh Kỳ Vân sẽ cho hắn lộng chút ăn. Có đôi khi dạy hắn chính mình chơi, còn dạy hắn trên mặt đất viết viết vẽ vẽ. Đại ca hiện tại bệnh, việc nặng ngươi cũng làm không được, liền trước từ nhóm lửa bắt đầu đi, hỏa không thể diệt. Mạnh Kỳ vân nói, mạnh thật chỉ có thể gật đầu, nhưng còn không quên hỏi, ta đây một ngày này nhiều ít tiền công. Chương 66 không thể nói một chút giới sao. Ngày hôm qua bị mạnh mẽ ký kết khế ước, phía trên viết cái gì hắn cũng chưa thấy rõ. Một ngày 50 văn tiền, nếu hư hao dược liệu, sẽ từ tiền công khấu trừ. Mặt khắc gian dối thủ đoạn khấu tiền, âm phụng dương vi cũng khấu tiền, nói sai rồi lời nói, căn cứ đại ca khuyết điểm trình độ, xét khấu tiền mạnh kỳ vân vô tình nói. Tóm lại, liền hai tự, khấu tiền. Mạnh thật cảm thấy trời đã tối rồi. Yêu muội, ta, hai ta nhất định phải phân đến như vậy rõ ràng sao? Ta này khi nào mới có thể trả hết ta hắn miệng khô khốc? Muốn phân rõ, đại ca. Mạnh kỳ vân đầu một chút, đại ca cũng không cần xuất ruột, sẽ có còn song trướng kia một ngày. Đại ca không phạm sai nói, mỗi ngày 50 văn, một tháng đó là 1.500 văn, 1.000 văn giao cho phụ thân, 300 văn giao cho đại tẩu, 200 văn điền trướng, một tháng 200, một năm đó là 2.400 văn, muốn trả hết 80 lượng bạc, ước chừng yêu cầu. Hơn 30 năm. Đến lúc đó đại ca cũng mới hơn 60 tuổi, đương nhiên, đại ca cũng là muốn dưỡng hải tử, cho nên lúc sau đại ca biểu hiện không tồi nói, ta sẽ cho đại ca trướng tiền công. Đến lúc đó đại ca liền có nhiều hơn tiền công giao cho đại tẩu. Giao cho đỗ thị, đỗ thị là sẽ không dùng để cấp trượng phu chủ thân. Nói cách khác, bất luận hắn kiếm nhiều ít, nghĩ đến tự do thân, không sai biệt lắm chính là ba bốn mươi năm chuyện này. Đến đây đi, chúng ta cùng nhau làm việc. Mạnh kỳ vân gửi tủng tịm, phúc hậu và vô hại. Mạnh thật đầu đều phải tạc. Sự thật nói cho hắn, mạnh kỳ vân không phải nói chơi. Kế tiếp một ngày, hắn liền không nhàn rỗi. cũng không biết muội muội vì cái gì phải làm như vậy nhiều dược còn có những cái đó dược vì cái gì muốn ngao lâu như vậy hắn vẫn luôn muốn ngốc tại nồi hơi trước nhìn chằm chằm hơn đến mặt đều đen xem hỏa cũng liền thôi muội muội lên núi một chuyến trở về còn sẽ mang chút mới mẻ không biết tiến thảo hắn còn muốn phụ trách rửa sạch cùng sửa sang lại mạnh thật đã thật lâu không có vất vả như vậy qua hắn này song nam nhân tay ở kinh thành dưỡng 3 năm đều trắng non rất nhiều hiện tại bị đánh hồi nguyên hình này vẫn là ngày đầu tiên, ác mộng còn ở tiếp tục. mạnh kỳ vân vốn dĩ liền yêu cầu một cái giúp đỡ, nhị hoa tuổi như vậy tiểu, sai xử lên xác thật không có phương tiện, hiện tại có đại ca liền hoàn toàn bất đồng. hiện tại đại ca còn bị thương, chờ hắn thương hảo liền có thể bồi nàng cùng nhau vào núi hái thuốc, đại ca sức lực đại, có thể bối đồ vật càng nhiều. mạnh thật đã bắt đầu hối hận chính mình đi đánh bạc hành vi, đặc biệt là nhìn thấy chủ nợ tới cửa khi thân cha đem hắn bán mình tiền thống khoái giao quá khứ bộ dáng. Chỉ cảm thấy huyết nục tại đây trong nháy mắt đều hoàn toàn động lại Cha liền không thể Nói một chút giới sao Hắn không hề tư cách đứng ra Cũng chỉ có thể khóc không ra nước mắt Giống cái bị nhốt ở lao tù phạm nhân Mắt trông mong nhìn chằm chằm những cái đó chủ nợ Ánh mắt thấm người Những người đó đem bạc bắt được tay Thiêu giấy vay nợ, xoay người liền chạy Một tháng rơi sau, Mạnh thụy Nương xuất giá Trong thôn rất nhiều cô nương trước tiên tiến đến chúc mừng Mạnh thụy Nương gả chồng trước một tháng cơ hồ không ra cửa Vẫn luôn ở trong nhà theo áo cưới, cho nên rất nhiều các cô nương nhìn thấy nàng đều khiếp sợ. Nay vẫn là cái kia trong thôn nhất hắc, nhất hắc hắc nha đầu sao. Kia khuôn mặt rõ ràng thập phần trắng nõn. Đã từng bị ánh mặt trời phơi bị thương bộ phận tựa hồ cũng hoàn toàn hảo, làn da đều như là phát ra quang giống nhau tế hoạn. Từ trước người khác đều cho rằng mạnh thụy nương là trời sinh liên hắc, nhưng hiện tại vừa thấy, căn bản không phải. Nàng thực bạch, thậm chí có lẽ làn da quá kiểu nộn, cho nên thấy ánh mặt trời lúc sau. Phản ứng cũng sẽ so người khác lớn hơn nữa. Nhìn một đám kinh ngạc đến ngây người tiểu đồng bọn, Mạnh Thụy Nương cũng đỏ mặt. Nàng vẫn luôn hy vọng chính mình xuất giá thời điểm làm tất cả mọi người hâm mộ, mà hiện tại, làm được đều là bởi vì Mạnh Kỳ Vân cấp mặt cao, làm nàng ở xuất giá thời điểm có thể dương mi thổ khí, không bị người khác chê cười. Chương 67 Mạnh Gia Bảo Nhi. Lớn như vậy tốt nhật tử, Mạnh Kỳ Vân sao có thể không xuất hiện? Mạnh Thụy Nương đem nàng kéo qua đi, làm cho rất nhiều tiểu cô nương mặt vẻ mặt cảm kích nếu không phải vân muội muội ta hôm nay khẳng định không thể như vậy đẹp ta nhà chồng bên kia cũng nghe nói không ít ta ra hắc nghe đồn ta còn nghĩ phải bị người chê cười đâu hiện tại hảo sẽ không mất mặt chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi thụy tỷ tỷ khách khí như vậy đã có thể xa lạ mạnh kỳ vân miết miệng cười ngọt ngào thụy nương ngươi lời này là có ý tứ gì nha ngươi làn da tốt như vậy là cùng mạnh bảo nhi có quan hệ sao một đám tiểu cô nương bên trong có người tò mò hỏi Như vậy một e Mạnh Kỳ Vân còn gây ra một lúc. Mạnh bảo nhi, đối, khi còn nhỏ là có người như vậy kêu nàng. Bởi vì, mỗi người đều nói nàng là sinh ở phúc trong ổ đầu, cha mẹ huynh tẩu các đều đau nàng, thậm chí còn có cái thiên hạ tốt nhất vị hôn phu, là mọi người trong mắt bảo bối của cưng, cho nên, cho nàng lấy như vậy cái ngoại hiệu. Từ trước nàng còn cảm thấy mắc cỡ, hiện tại lại cảm thấy ngay lúc đó nhật tử thật là hạnh phúc cực kỳ. Ngươi đừng gọi bậy, đều trưởng thành. bị người ngoài nghe xong chê cười. Lại có người khác cười tủm tỉm nói: "Ha ha, ta nhất thời sốt rồi sao? Vân, A Vân muội muội, ngươi mau cùng chúng ta nói nói bái. Đến tột cùng là như thế nào làm Thủy nương trở nên như vậy đẹp nha? Ta cũng mau gả chồng, ta cũng muốn biến mỹ. Nữ hải tử, nào có không yêu mỹ? Ta biết. Chúng ta mấy cái cùng A Vân mua mặt cao, là thật tốt dùng. ngươi sờ sờ ta mặt, gần nhất có phải hay không trở nên thủy nộ nhiều? Ta cũng là." đốm đều phai nhạt đâu, không hổ là kinh thành bên kia mặt cao phương thuốc, thật là quá dùng tốt. Ta đậu đậu cũng không có. Ta nhìn xem, ta nhìn xem. Thức mau, các tiểu cô nương díu rít lên. đều không cần mạnh kỳ vân mở miệng, liền có một đống lớn người chuẩn bị muốn cùng nàng mua đồ vật. Hôm nay là thủy tỷ tỷ đại hỉ sự nhi, ta cũng không hảo nói tỉ mỉ, ngày mai đại gia đi nhà ta nói đi. mạnh kỳ vân cũng sợ quá náo nhiệt đoạt nổi bật, tìm một cơ hội mở miệng để ép xuống dưới. các tiểu cô nương đều là hiểu chuyện. Nghe được lời này, cũng đều an tĩnh lại, ngược lại lại đi chúc mừng Mạnh Thủy Nương. Mạnh Tăng Minh này một phòng rời đi mấy năm, hiện giờ trở về, vì càng tốt dung nhập trong thôn đầu, loại này hỷ sự này, mặc dù không ra sức hỗ trợ, cũng muốn ra mặt xem lễ. Mạnh thụy Nương bị tiếp sau khi đi, Mạnh Tăng Minh lại mang theo nhị hoa lưu trữ an tịch. Mạnh Kỳ Vân là Mạnh thụy Nương mời tới, cùng người trong nhà cũng chưa ngốc tại một chỗ. An đổ vật đồng thời, Mạnh Kỳ Vân cũng thấy được người quen. Đối phương cũng chú ý tới nàng. Thậm chí so Mạnh Kỳ Vân sớm hơn một bước đem ánh mắt đầu lại đây, bốn mắt đối diện lúc sau, Châu Linh Chi cười tủm tỉm đi tới, ngồi xuống nàng bên người. "Ta một hồi thôn liền nghe ca ca nhắc tới ngươi, liền nghĩ hôm nay ngươi nếu là không tới, ta liền đi nhà ngươi tìm ngươi đi." Châu Linh Chi khẽ thở dài một cái, thật là quá đáng tiếc, ta gả chồng thời điểm, ngươi đều không ở. Mạnh Kỳ Vân nhấp nhấp miệng, là ta trở về chậm, còn không biết ngươi gả đi nơi nào. Không biết vì cái gì, hiện tại nàng nhìn Châu Linh Chi, so với từ trước Càng nhiều rất nhiều xa cách Là kia Châu cật cầu thân duyên cớ đi Có thể đi nơi nào Cũng chính là phủ thành mà thôi Lời nói là nói như vậy Mạnh Kỳ Vân rõ ràng cảm thấy Châu Linh Chi Khi nói chuyện sống lưng đều thẳng thắn vài phần Ta nhà chồng không có gì bản lĩnh Trong nhà cũng bất quá chính là có Hai ba trăm mẫu đất chấp vá sinh hoạt thôi Mạnh Kỳ Vân vừa nghe Đã hiểu mươi 68 mắt bị mù Chắc không được hôm nay cảm thấy Châu Linh Chi Có chỗ nào cùng từ trước không giống nhau Nguyên lai like là này cả người bộ tịch. mạnh Kỳ Vân lại cẩn thận nhìn nhìn nàng, phát hiện người này biến xa hoa rất nhiều. Trên người xuyên không phải bình thường miên lụa, mà là liên màu xanh lơ hồng theo thạch liễu văn cầm sam, vải dệt đồ tế nhuyễn. Nay một bộ quần áo, đến giá trị 3 năm lượng bạc, nàng trên đầu mang theo càng là một con vũ điệp mạ vàng trâm, nhìn qua rất là sinh động mỹ lệ, càng đừng nói này trên mặt tô son chết phấn, càng có vẻ kiểu diễm. Đương nhiên. Càng quan trọng chính là này, ngẩng đầu dưỡng ngực nói này, nhà mình chỉ có hai ba trăm mẫu đất bộ dáng, làm nàng nghĩ tới nhà mình đại ca làm đại lao ra khi tính tình. Mạnh kỳ vân cười mà không nói. Châu Linh Chi cũng vẫn luôn lén lút quan sát đến nàng, thấy nàng không nói lời nào, lại nói, a vân, ta nghe nói nhà ngươi là phạm vào chuyện này, rốt cuộc là bao lớn chuyện này a? Như thế nào hảo hảo từ quan quyến biến thành bình dân bá tánh đâu. Ta vốn tưởng rằng sinh thời hai ta là vĩnh viên thấy không mặt. lại không nghĩ rằng hiện giờ còn có thể trong thôn nhìn thấy ngươi. Nói, Châu Linh Chi thở dài, tay đáp ở mạnh kỳ vân trên cổ tay. Sơ sơ nàng quần áo, có chút kinh ngạc, nha. Trên người của ngươi cái này quần áo vẫn là 3 năm trước đây. Ngươi sao đem nhật tử quá đến như vậy khổ. Châu Linh Chi một bộ không thể tin được bộ dáng, ngay sau đó, ở trong ngực đào đào, lấy ra một cái tiểu túi tiền tới, đặt ở mạnh kỳ vân trước mặt. Nếu biết ngươi hiện giờ quá đến khó khăn, ta có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Đây là ta nho nhỏ tâm ý, ngươi nhận lấy, quay đầu lại mua chút ăn bổ một bổ, nhìn một cái, ngươi đều đói gầy. Mạnh kỳ vân giữa mày nhíu lại. Không cần. Xem ở từ trước tương giao không tồi phân thượng, nàng chỉ là khách khí huyển cự. Từ trước nàng bằng hữu thiếu, mãn thôn tiểu cô nương, không mấy cái ái cùng nàng chơi. Thực sự bởi vì khi đó cha mẹ huynh trưởng đối nàng sủng ái có thêm, cùng trong thôn nhà khác cô nương so sánh với, kém quá lớn, hảo hảo cô nương cùng với nàng ngốc lâu rồi. Trong lòng nhiều sẽ sinh ra chút bất bình tới, về nhà chuẩn muốn cùng cha mẹ cãi nhau. Cho nên các tiểu cô nương cùng nàng nhiều đều là sơ giao. huống chi nàng lại vội vàng vào núi học nghệ, cùng các nàng ở chung càng thiếu. Chỉ có Châu Linh Chi bất đồng. Nàng từ trước cũng không ghen ghét nàng có ca ca yêu thương, tổng ái tìm nàng đi ra ngoài chơi. Châu Linh Chi lại tổng nói hâm mộ nàng sẽ biết chữ nhi, thường xuyên tới cửa thỉnh giáo. Cha mẹ người nhà đều cảm thấy Châu Linh Chi không tồi, cho nên nàng cũng không ngại nhiều bạn thân. Chỉ là không nghĩ tới, lúc này mới 3 năm nhiều công phu, Châu Linh Chi người này liền giống như thoát thai hoàn cốt giống nhau. Ngươi a, chính là quá yêu mặt mũi, ta cho ngươi, ngươi cầm là được, không cần khách khí. Châu Linh Chi cười tủm tịm, sớm biết ngươi hiện giờ như vậy gian nan, ta nên đem trong nhà những cái đó không cần phải quần áo trang sức gì đó, mang lại đây làm ngươi chọn lựa chọn, tuy là cũ, khá vậy so trên người của ngươi này ba năm trước đây quần áo hiếu thắng. Nàng còn lại nhảy cái không để yên. Mạnh Kỳ Vân cũng không phải không biết giận chủ. Nhìn dáng vẻ, Linh Chi ngươi hiện giờ là phú quý. Mạnh Kỳ Vân nghiêng đầu hỏi, nhưng như thế nào ta coi Châu Đại Nương trên người xuyên ý lý phục đều còn đánh mụn vá đâu. Ngươi tuy là xuất giá nữ nhi, không hảo quá nhiều trợ cấp nhà mẹ đẻ, nhưng cấp mẹ ruột hiếu kinh chút vải dệt luôn là hành đi. Cái gì? Châu Linh Chi sửng sốt một chút. Ta không biết vì sao đối ta sinh ra này kiêu ngạo bố thí tâm tư tới, nhưng Châu Linh Chi, ta tự hỏi chưa từng đã làm xin lỗi chuyện của ngươi nhi. Ngươi nếu tưởng khoe khoang, liền đi tìm người khác đi, chớ có ở ta trước mặt khoe khoang, ngươi này phùng má giả làm người mập bộ dáng, làm ta cảm thấy bản thân đã từng thật là mắt bị mù, thế nhưng cùng ngươi đã làm bằng hữu. Chương 69 Hưởng phúc. Mạnh Kỳ Vân nói chuyện cũng không khách khí, dỗ nhà mình đại ca mấy ngày, nàng cũng coi như là luyện liền vài phần miệng độc bản lĩnh. Hú hồ, từ trước nàng cấp bị người ấn tượng tuy rằng cùng mềm, lại cũng chưa bao giờ yếu đối hảo Khinh. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? A Vân ta thật không nghĩ tới ngươi là loại người này, ta, ta là xem ngươi nhật tử quá đến khổ, cho nên muốn muốn giúp giúp ngươi, ngươi xem, ta còn cho ngươi tiền bạc. Ngươi thế nhưng không biết người tốt tâm. Châu Linh Chi thanh âm tăng lên vài phần. Mạnh Kỳ Vân vốn dĩ cho rằng sự tình như vậy mới thôi, lại không nghĩ rằng nàng còn tưởng xảo. Nàng buông trong tay đầu đồ vật, hơi hơi nghiêng đầu, thanh âm chậm rãi, Linh Chi, này đó là nghĩ sai rồi. Ngươi nói ngươi hiện giờ trong nhà có ruộng đất cửa hàng, nhật tử quá đến hảo. lại một hai phải cho ta tiền bạc, ta cảm thấy thật sự không ổn, liền đem tiền bạc trả lại ngươi, làm ngươi đa dụng tâm hiếu thuận ngươi nương, chớ có đem tâm tư đặt ở ta trên người, nơi nào chính là không biết lòng tốt. Thả, ta đối với ngươi cũng là hảo ý, ngươi nhìn một cái Châu Đại Đường, Nhật Tử Thanh Bẩn, ngươi làm nữ nhi chỉ lo chính mình hưởng thụ, như thế rêu ra hồi thôn, sợ phải bị người truyền ra nhàn thoại tới, cho nên ta mới khuyên ngươi vài câu, ngươi như thế nào còn vái khởi ta đâu? Mạnh Kỳ Vân nói xong, đem túi tiền cầm lên. nhấc chân hướng mặt khác một bàn đi qua đi, đem túi tiền đặt ở đàng ở An Tịch Châu Đại Nương trong tay đầu. Châu Đại Nương còn thất thần đâu. thứ gì? nàng chỉ lo cùng khác bà tử nói chuyện hiếm, cũng không nghe được khác động tĩnh. đây là Linh Chi hiếu kính ngài, nàng nói bản thân cả hảo, quay đầu lại cho ngài đặt mua mấy thân quần áo, làm ngài làm trong thôn nhất thể diện trưởng bối. mạnh kỳ vân cười tủm tỉm, nói xong còn hướng về phía Châu Linh Chi làm mặt quỷ, một bộ không cần cảm tạ ta thái độ. Châu Linh Chi sắc mặt cứng lại rồi. Châu Đại Nương quay đầu lại nhìn đến chính mình nữ nhi, có chút kinh ngạc, thật là ngươi nói. Châu Linh Chi khỏe miệng chịu động hai hạ, ân, nương, ngày mai ta liền mang ngài đi phủ thành mua quần áo đi. Châu Đại Nương nét miệng cười, ai u, ta này khuê nữ, chính là hiếu thuận. Nói, đem túi tiền đồ vật đổ ra tới. Châu Linh Chi chậm một bước, bước chân cương tại chỗ, thập phần năng kham. Túi tiền bên trong, tổng cộng có tam văn tiền. Tam văn, nay sợ là cho ba tuổi tiểu nhi tiền mừng tuổi đi. A, đây là ta lấy sai rồi. Cái này mới là Châu Linh Chi vội vàng ở trong ngực sờ sờ, móc ra một cái một cái khác túi tiền tới. Kia túi tiền có chút cổ xưa, theo công cùng đa dạng còn tính không tồi, vừa thấy chính là ngày thường dùng, nhìn qua là có chút phân lượng. Châu Đại Nương lại mở ra nhìn nhìn, lúc này mới vui mừng ra mặt. Bên trong có hai lượng bạc cùng mấy cái tiền đồng. Châu Linh Chi thật muốn khóc. Đó là nàng tiền. Nàng thật là gả cho cái không tồi nhân ra. Nhà chồng cũng đích xác có hai ba trăm mẫu ruộng đất, nhưng là cùng nàng không quan hệ nột. Nàng cha mẹ chồng sinh bảy đứa con trai, nàng trượng phu còn không phải trưởng tử, đứng hàng thứ năm. Ba trăm mẫu điển, bảy thành là muốn về trưởng tử sở hữu, dư lại mới là mặt khác các huynh đệ có thể phân. Nàng gả tiến kia ra lúc sau, một phòng chị em dâu huynh đệ, nhật tử quá đến khổ cực kỳ, nơi nào có tiền nhàn dỗi mua quần áo trang sức. Quần áo dày đều là hôm nay buổi sáng thuê, cây châm là tìm nhà chồng tẩu tẩu mượn. kia bạc. kia bạc nhưng thật ra nàng vốn riêng, đã có thể như vậy đưa ra đi. Nhưng nếu là không lấy ra tới, lấy nàng nương tính tình, cũng sẽ không để ý Mạnh Kỳ Vân có ở đây không bên, chỉ biết không chút do dự nhục mạ làm nàng mất mặt. Mạnh Kỳ Vân cười cười, Linh Chi cũng thật hiếu thuận, Châu Đại Nương, ngài cũng thật đau nữ nhi, cấp Linh Chi tìm tốt như vậy nhà chồng, sau này định là muốn hưởng nhi nữ phúc. Nói xong, Mạnh Kỳ Vân cười trở về chính mình vị trí. chương 70 người trong lòng. Châu Đại Nương cũng biết nữ nhi cùng Mạnh Kỳ Vân ở đấu cái gì, nhưng nàng không để bụng. Nàng để ý chính là bởi vì Mạnh Kỳ Vân duyên cớ, nàng từ nữ nhi trong tay đầu lộng tới bạc. Nàng nhi tử đọc sách phí tiền. Châu Đại Nương cũng không chút do dự lôi kéo Châu Linh Chi ở trước mặt mọi người khoe ra, nói chính mình sinh cái như thế nào tốt nữ nhi, nào đến Châu Linh Chi cũng không dám phản bác, đứng ở phía sau rông cái chỉ biết ngây ngô cười người gỗ. Nàng trong lòng lại là bực cực kỳ. Hôm nay nàng hoa Huệ lộng lấy lại đây. Vì chính là làm Mạnh Kỳ Vân khó chịu. Đã từng chính mình đi theo nàng phía sau, giống như là cái tiểu nha hoàn, Mạnh Kỳ Vân làm nàng viết chữ nàng liền phải viết chữ, viết không tốt, còn phải bị nàng ghét bỏ. Cố tình chính mình không có một cái hảo ca ca, nàng kia ca ca, chỉ biết làm nàng lấy lòng Mạnh Kỳ Vân, hỏi thăm Mạnh Kỳ Vân hết thể yêu thích. Lúc trước, Mạnh Kỳ Vân ăn điểm tâm, nàng không có, chỉ có thể bị nàng bố thí. Mạnh Kỳ Vân xuyên y gì phục cũng là trong thôn đẹp nhất, nàng vẫn là không có. chỉ có thể ra mặt dạy mượn lại đây thi xuyên đảo mắt liền phải còn trở về mạnh kỳ vân giống như là mây trên trời nguyệt nàng chính là trên mặt đất bùn ở nàng ca châu cật trong mắt đầu đều không xứng cấp mạnh kỳ vân sách giải thậm chí mạnh kỳ vân sau lại còn thành quan quyến tiểu thư hơn nữa thôn này cũng chỉ có nàng biết là mạnh kỳ vân là nàng hủy hoại hôn nước hủy hoại trần gia mạnh kỳ vân nàng là trên đời này nhất tội ác tại trời người châu linh chi trong lòng hận cực kỳ Đặc biệt là ở nàng quay đầu thời điểm, thấy dường như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau Mạnh Kỳ Vân đang cùng mặt khác tiểu cô nương nói giỡn. Như vậy làm nàng ghê tởm. Hôm nay Linh Chi tỷ tỷ xuyên thật đúng là đẹp, từ trước trở về thời điểm liền không như vậy. Bên cạnh tiểu cô nương đại khái cũng cảm nhận được Châu Linh Chi ác ý, A Vân tỷ tỷ, nàng hình như là hận ngươi đâu, thật là không thể hiểu được. Càng tốt cười chính là, Châu Linh Chi thế nhưng bố thí cấp Mạnh Kỳ Vân tam văn tiền. Mạnh kỳ vân một cái đơn giản thuốc mỡ đều có thể bán trăm văn. Không cần còn nàng, có lẽ là xào rau thời điểm phóng sai rồi đồ vật, đem đầu góc hầm. Mạnh kỳ vân hồn không thèm để ý. Hận nàng người nhiều lắm đâu, Châu Linh chi tính cái gì. Người mấy năm nay không ở, chỉ sợ là không biết một bên tiểu nha đầu còn rất nói nhiều, nàng gả chồng thời điểm, khóc đến lợi hại đâu. Ta nghe mẹ ta nói, đính hôn lúc sau náo loạn vài tháng, chết sống không vui, Châu Đại Nương nói, nếu nàng lại không muốn, liền đem nàng bán đổi bạc Lúc này mới thành thật. Mạnh Kỳ Vân thực kinh ngạc, nhà chồng không ổn. kia đảo không phải, Châu Đại Nương tuy rằng bất công nhi tử, nhưng cũng sợ người khác chọc cuộc sống, Châu Linh Chi nhà chồng thực hảo, thanh danh cũng không tồi. Chúng ta đều đoán nàng có phải hay không có người trong lòng nói xong, tiểu cô nương thẻ lưỡi. Biết không hảo lại nói nhiều. Loại sự tình này, không hảo truyền, chỉ là Mạnh Kỳ Vân nhìn qua quá phúc hậu và vô hại, cho nên nhịn không được muốn cho nàng biết đến nhiều một chút. Mạnh Kỳ Vân trong lòng lại nghĩ nhiều điểm. Người trong lòng. Nàng trong đầu đột nhiên có loại không thành thục ý tưởng. Năm đó, Châu Linh Chi không phải là coi trọng nàng vị hôn phu đi. Cho nên, hội nghị thường kỳ lỗi thời xuất hiện, thậm chí thường thường hỏi thăm nàng cùng Trần Gia ca ca việc vật nhi. Mạnh kỳ vân đột nhiên có loại bị dơ đồ vật dán lại đôi mắt cảm giác. Cơm đều không thơm. Trần Gia ca ca tuấn tú đẹp, người cũng ôn nhu thiệt lương. Châu Linh Chi nếu là sinh ra chút tâm tư cũng không tính sai, nhưng làm nàng cách hướng chính là... Người này từng nương nàng tới tiếp cận nàng tương lai tuấn công, thế nhưng tồn hành đau đoạt tài ý tưởng. Mạnh Kỳ Vân không nghĩ nhiều xem Châu Linh Chi liếc mắt một cái, ăn uống no đủ lúc sau, cất bước liền đi. Chương 71 đăng đồ tử. Bên kia Châu Cật vẫn luôn muốn tìm cơ hội tiến lên cùng Mạnh Kỳ Vân nói chuyện, cách vài cái bàn, thường thường nhìn xung quanh nhìn, thật vất vả tìm được cơ hội chuẩn bị tiến lên, kết quả Mạnh Kỳ Vân chạy. Hắn ở phía sau đuổi theo đi, hô vài thanh, rõ ràng nhìn thấy Mạnh Kỳ Vân quay đầu lại nhìn phán qua. nhưng kết quả đi lại càng nhanh. Mạnh Kỳ Vân hận không thể lập tức bay trở về ra. Này châu ra người đều không phải tốt, muốn cách khá xa xa mới được. Kỳ Vân muội muội. Kỳ Vân muội muội. Nhưng Mạnh Kỳ Vân trở về nhà ở, Châu Cật còn dán ở ngoài cửa lớn đầu rối đầu vọng, trong miệng còn không quên chua lòng tê ờ. Mạnh Kỳ Vân nghe được ra đầu tê dại, dạ dày đều phải sông cuộn biển gầm. Kỳ Vân muội muội, ta biết ngươi ở nhà, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói nói mấy câu. Châu Cật nhìn qua rất là nôn nóng. Trong nhà đầu, Bạch Thị cùng Đỗ Thị đều ở. Này châu ra tiểu tử còn rất si tình, ta cảm thấy người vẫn là không tồi, đáng tiếc à, ta này cô em chồng gặp qua đại việc đời, kia vưng ra, thế tử đều đuổi theo nàng chạy, sao có thể nhìn chúng hắn. Đỗ Thị trợn trắng mắt. Bạch Thị trong tay đang ở theo khăn, nghe được lời này, động tác dừng một chút, muốn nói lại thôi. Sao? Ngươi cảm thấy ta nói không đúng. Đỗ Thị cảm thấy Bạch Thị quá buồn, đuổi theo hỏi chuyện. Bạch Thị nghĩ nghĩ. Sau đó quy quy củ củ nói, nguyên bản cảm thấy tạm được, bề ngoài không tồi, cũng có cầu học chi tâm, chỉ là đã nhiều ngày hỏi thăm một chút, người này không được. Nơi nào không được? Đỗ Thị lại hỏi. Như vậy tuổi tác chỉ phải cái đồng sinh, lại nơi trốn trương dương, mãn thôn đều nói hắn tài học hảo, có thể thấy được một thân ngạo mạn tự phụ, châu gia tìm bà mối tìm kiếm việc hôn nhân đã nhiều năm, lại không một có thể thành, tất nhiên là cái nói như rồng leo, làm như mèo mửa còn có giã tâm, này tâm không thuần. Hôm nay như vậy phóng đãng đuổi theo môn tới, há mồm ngậm miệng thế nhưng kêu yêu muội khuê danh, tâm tư đáng khinh bất chính. Bạch thị nghiêm túc phân tích, nói xong, lại bổ sung một câu, tự cho là đúng đăng đồ tử. Đỗ thị há miệng thở dốc, có thể nhìn ra nhiều như vậy tới. Như thế nào nàng cảm thấy tiểu tử nhân tinh thần cũng giật mình, lại sẽ biết chữ nhi lớn lên tuấn tú, còn khá tốt đâu. Ngươi còn tưởng cấp yêu muội tìm cái giống nhị đệ người như vậy nột. Đỗ thị bĩu môi, ta chỉ là nói người này không tốt. Cô em chồng gả hay không ta quản không được, đại tẩu ngươi lại có thể quản được chứ. Thao này nhàn tâm làm gì? Bạch thị một bên nói, một bên may vá thành thạo. Đỗ thị càng buồn bực, nàng cùng bạch thị liêu không đến cùng đi. Ngươi theo nhiều như vậy khăn có ích lợi gì? Lại không bán đỗ thị xem nàng bận việc, có chút vô ngữ. Đại tẩu hảo kỳ quái, ta lại không phải tú nương, ta lén theo đồ vật có thể nào bán cho người khác sử dụng đâu. Đám mình truy lạc. Bạch thị đương nhiên ghét bỏ đỗ thị ý tưởng. đến nỗi bạc nàng tướng công là trạng nguyên lang nơi nào dùng đến nàng nghĩ biện pháp chị em dâu hai người chính trò chuyện đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng thét trói thai là châu cật đỗ thị hoảng sợ vội vàng lao ra đi xem bạch thị đoan được lại cũng thong thả ung dung buông xuống đồ vật hướng bên cửa sổ đứng lại chỉ nhìn bên ngoài châu cật trên người hồ một thân đen tuyền đồ vật tựa hồ là rực trà kia nồng đậm nước thuốc đều đều nhiễm đen quần áo đầy mặt đầy coi lỏng buồn cười lại chật vật mạnh kỳ vân mở cửa nhưng mạnh thật đứng ở hai người trung gian chống đỡ trách không được liền cái tú tài đều thi không đậu nguyên lai là thư đều đọc đến trong bụng chó đi mạnh kỳ vân thanh âm thanh thúy rồi lại không đánh đá nhưng nghe đi lên vẫn là giống nhau chắc tâm đầy mình bao cỏ học vấn lệ nghĩa liêm sỉ đều không biết nửa điểm mặt dày như cặn bã hồ tường cách xa nhau mười dặm nhìn ngươi liếc mắt một cái ta đều ngại xu chương 72 không biết liêm sỉ mạnh kỳ vân đôi tay lại vẫn xoay eo. kia trừng mắt tức giận hống hống mắng chửi người bộ dáng, rất có vài phần đỗ thị chân truyền. Chỉ tiếc nàng này động tác đúng chỗ, nhưng kia diện mạo thực sự không đủ cường hãn lợi hại, chẳng sợ nói ra tàn nhẫn nhất nói, nhìn cũng như là gà con hộ thực giống nhau, thấy thế nào như thế nào khả nhân. Mà mạnh thật trong tay đầu cầm bồn nhi, vốn dĩ bên trong còn thả chút dược tra, nhưng hiện tại, đều ở châu cật trên người. Kỳ vân muội muội, ngươi như thế nào như thế thương ta tâm châu cật không thể tưởng tượng nhìn nàng. Nếu không phải trước mắt gương mặt này vô cùng quen thuộc, hắn đều phải hoài nghi đối phương không phải Mạnh Kỳ Vân. Từ trước như vậy ônu nói chuyện đều là khinh thanh tế ngữ như là Hoàng Oanh kêu giống nhau, như thế nào hiện tại đầy miệng tạt bã, còn như thế hung ba ba. Hắn trong lòng tưởng túng Mạnh Kỳ Vân, nhưng hiện tại cũng thật sự không cao hứng. Đương nhiên, mặc dù là hung ba ba, nàng cũng vẫn là trong thôn đẹp nhất cô nương, nhưng chính là tưởng tượng đến nàng đối đai trần túc cùng cùng đối đai hắn lại có tranh lệch lớn như vậy. Hắn này trong lòng liền cảm thấy thập phần không thoải mái. Mạnh kỳ vân sắc mặt là càng ngày càng lạnh. Các ngươi trâu ra người đó là như thế tự cho là đúng, chẳng biết xấu hổ sao. Ta đã đem nói đến như vậy phân thượng, ngươi lại vẫn cấp mặt không biết xấu hổ. Mạnh kỳ vân buồn cảm thấy người này chỉ là có chút chán ghét, nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng chính là phẩm tính có vấn đề. Không phải cái thứ tốt, đó là cùng nàng đính hôn nhiều năm trần ra ca ca, thấy nàng cũng chưa bao giờ sẽ như thế mạo phạm. Mạnh gia tộc nhân nhiều, mãn thôn họ mạnh cô nương càng không ít, vì phân chia, mặt khác quen biết người, đó là có tâm thân cận đều, nhiều nhất cũng là kêu một tiếng vân nương, hoặc là đó là diễn kêu một tiếng mạnh bảo nhi, xa hơn chút, dựa theo toàn tộc xếp hạng tới, cùng thế hệ cô nương bên trong, nàng bài 13. Chưa bao giờ sẽ có người thẳng hô nàng khuê danh. Mạnh kỳ vân nói như thế trắng ra, châu cật trong lòng tự nhiên cũng không sảng khoái. Ta hôm nay tìm ngươi, chỉ là tưởng cùng ngươi nói, bất luận như thế nào. Ta đối với ngươi tâm tư đều sẽ không thay đổi, ta là thiệt tình duyên ngươi, chỉ là. Ta không nghĩ tới, ngươi thế nhưng như thế đối ta châu cật thực bị thương bộ dáng. Gần nhất trong thôn đối mạnh kỳ vân đồn đãi cũng so với phía trước muốn nhiều chút. Chủ yếu là từ kinh thành trở về mạnh ra mặt khác hai phòng người, lục tục hướng ra phía ngoài đầu lộ ra không ít. Đều nói nàng ở kinh thành không rụt rẻ, làm chút xin lỗi trần ra chuyện này. Chỉ là bởi vì mạnh kỳ vân trở về lúc sau nhìn qua cùng từ trước cũng không bất đồng, cho nên những lời này. tin người không nhiều lắm thôi. Ta nói với ngươi rất rõ ràng, này hôn sự ta tuyệt đối là sẽ không đồng ý. Mạnh Kỳ Vân thanh âm kiên quyết, nhưng thật ra không ngại lại lặp lại một lần, Châu Cật, ngươi thân là người đọc sách, mạo phạm vô lễ, không biết liêm sỉ, phẩm tính có hả? Ta đối với ngươi vạn phần chán ghét, nửa điểm hảo cảm đều vô, vọng ngươi về sau có thể có chút tự mình hiểu lấy." Ly ta xa chút. Mạnh Kỳ Vân rất là không vui. Nghĩ đến đã từng kia tà ám đối đãi sở hữu nam nhân, đều là không cự tuyệt. Không rõ nói thái độ, càng không nghĩ giống đối phương giống nhau hái mỗi đắng giận, vì thế mở miệng liền đem nói tuyệt. Châu cật đồng tử hơi co lại, giật mình tại chỗ. Lần này chỉ là dùng dược cha bắt ngươi, nếu có lần sau, liền thật sự dùng phân thủy. Mạnh kỳ vân hừ một tiếng, đại ca, ngươi xem hắn, nếu là hắn còn dám ồn ào một tiếng, liền đánh gây hắn chân. Ta đảo muốn đi quan học hỏi một chút đi, hắn này đồng sinh tên tuổi có phải hay không lừa tới. Mạnh kỳ vân thanh âm tàn nhẫn dọn, nói xong lúc sau. phất tay háo về phòng mạnh thật đương cá nhân tưởng chặn châu cật tầm mắt châu cật bước chân giống như là bị giam cầm tại chỗ giống nhau đều cứng lại rồi chương 73 cậu tử châu cật biết chính mình so không được trần túc cung ưu tú nhưng trần túc cung đã chết cùng mặt khác nam tử so sánh với hắn cảm thấy chính mình không kém vốn tưởng rằng cưới mạnh kỳ vân là năm chắc chuyện này đánh đòn cảnh cáo theo sau biểu tình liền có chút dữ tợn thế nhưng như thế nhục nhã hắn ngươi như thế nào còn xem châu đại lang nhà ngươi liền kia vài mẫu điển ngươi cũng chính là cái tiểu đồng sinh có cái gì tư cách cưới ta yêu nội a ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình là cái cái gì đức hạnh có thể so sánh đến quá ai mạnh thật thấy hắn không phục còn không quên kích thích nói nghe ngươi ý tứ này rất nhiều người đều tưởng cưới nàng châu cật nói cơ hồ là từ kẽ giang bài trừ tới kia cũng không phải là ta yêu nội lớn lên đẹp tưởng cầu thân người nhiều lắm đâu Ta khuyên ngươi nhân lúc còn sớm đánh mất chủ ý, không phải ta xem thường ngươi, thật sự là mạnh thật tấm tắc ghét bỏ hai tiếng, ngươi thật là kém cỏi nhất, ta không lừa ngươi. Mạnh thật là thiệt tình thực lòng muốn khuyên nhủ đối phương, vốn dĩ liền kém a, kinh thành bên kia, hoàng gia vương gia, thế gia công tử, giang hồ thần y gì, còn có chút con em quý tộc, đều đối hắn muội muội khen không dứt miệng, ở trong lòng hắn có thể cười yêu muội, hoặc là là năm đó đính hôn, thanh mai trúc mã trần túc cùng. hoặc là chính là có bạc triệu gia tài quyền quý châu cật nghiến răng nghiến lợi trên mặt da thịt đều ở run nắm chặt quyền các ngươi khinh người quá đáng nói xong tay áo ném so mạnh kỳ vân động tắc còn muốn đại hầm hừ đi rồi mạnh thật nhịn không được ghét bỏ cái gì tật xấu nơi nào khi dễ người nay không phải làm hắn chủ động rời khỏi sao đã cho thể diện nói nữa châu cật sắc thật làm được không đúng a luôn mồm kêu kỳ vân muội muội Bị người nghe còn tưởng rằng yêu muội cùng hắn có quan hệ gì đâu. Mạnh thật càng nghĩ càng cảm thấy châu cật không hiểu giao tế lui tới, vì thế nhìn châu cật bóng dáng hô, châu cầu tử. Châu đại cầu. Châu cật một cái lảo đảo suýt nữa té ngã. tiêu mạnh thật thực sự dùng không ít sức lực đều, phụ cận nhân ra đều có thể nghe thấy. Châu cật quay đầu lại trợn mắt giận nhìn, hung hăng chừng mắt hắn, lại thấy mạnh thật lập tức nói, ngươi xem, ta kêu ngươi nhũ danh ngươi cũng không cao hứng đúng không. Cái này kêu chính mình không muốn. Đừng đẩy cho người, ngươi về sau nếu là lại gọi sai, ta đây cũng liền không khách khí, như thế nào thân cận như thế nào xưng hô. Châu cật nghẹn khuất nghiến răng, không nghĩ lại nhìn đến mạnh thật liếc mắt một cái. Tức giận đến đi rồi. Mạnh thật cười ha ha, cười sau lưng đều xả đến còn có điểm đau. Mạnh kỳ vân ở trong phòng nghe thế tiếng cười, vốn dĩ có chút tối tâm tâm tình nháy mắt trong. Nhìn ngươi cản dỡ hình dáng, này không phải thượng vội vàng đắc tội với người sao. Đỗ thị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. cùng kia châu cẩu tử nói như vậy nhiều làm gì trong nhà không gậy gộc sao trực tiếp cầm đánh đi lên xem hắn còn dám nói vậy nói như vậy nửa ngày có thể có ích lợi gì đều phải bị người kỵ đến trên đầu tới đỗ thị lẩm nhẩm lầm nhẩm lầm nhầm, vẻ mặt ghét bỏ nàng cảm thấy châu cật không tồi nhưng cũng cũng không đại biểu nàng hướng về châu cật người trong nhà chỉ có thể đóng cửa lại đến chính mình khi dễ là luôn không người ngoài tới nhưng nếu thật bị người tìm tới môn tới cãi nhau kia bất luận là đúng sai Không thể trước chết nhà mình ấy phong. Ngươi không phải nói người khác hảo sao. Bạch thị đứng ở cửa sổ phiêu một câu. Đó là vừa rồi, hơn nữa ngươi không phải nói không cần ta nhọc lòng sao. Đỗ thị thở hổn hển một tiếng, nói nữa, ngươi không nhìn hắn vừa rồi ánh mắt kia nhiều đáng sợ a Như vậy xem, xác thật không phải cái thứ tốt. Nội tâm thiện biến. Kia cũng không thể thật động thủ, báo quan làm sao bây giờ. Bạch thị sợ đỗ thị tương lai nháo đại sự nhi. Đỗ thị nghe được lời này, ôm bụng cười. Ai o ta nương lực, ngươi cho rằng quan phủ người đều nhàn đến bị lót sao? Quả ngươi này việc nhỏ nhi làm cái gì a? Ngươi chính là tạp phá hắn đầu, nhiều nhất cũng chính là tộc trưởng ra cái mặt thôi. Chương 74 quỷ dị hài hòa. Đỗ thị cảm thấy này đệ muội cũng thật thiên chân, quả thật là gia đình giàu có nữ nhi, cảm thấy kia quan phủ đại nhân là tùy thời có thể sai xử tiểu nhân vật. Bạch thị ngơ ngác nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Hiển nhiên, nàng không rõ trong thôn quy củ, chỉ cần không nháo ra mặt người tới Hai nhà tộc trưởng sẽ ra mặt hòa giải, chúng ta mạnh thị nhất tộc ở Thủy xương thôn người đông thế mạnh, châu gia cùng chúng ta so sánh với kia kem xa nhưng đánh không lại chúng ta. Đỗ thị nết miệng lại cười. Bạch thị yên lặng không ra tiếng. Ta coi người nhiều như vậy thiên vẫn luôn đãi ở nhà, nhiều nhất cũng chỉ là ở cửa nhà đi bộ một vòng, cũng không dám hướng mãn thôn đi, không phải là cho rằng chúng ta thôn cùng kinh thành giống nhau, đem nữ nhân trở thành gia súc vòng đứng lên đi. Đỗ thị dối đầu, tới nói chuyện phiếm tính chất. Nơi nào có như vậy quá mức. Bạch thị sắc mặt cổ quái. Bất quá chính là ra cửa thời điểm muốn cùng đương ra chủ mẫu nói một tiếng thôi. Nếu bản thân là chủ mẫu, kia cũng không hảo mỗi ngày nơi nơi đi bộ, không ai mở tiệc chiêu đãi nói, không hảo khắp nơi rêu dao Trong nhà đầu sự tình cũng nhiều, không như vậy nhiều thời gian rồi đi nhà người khác làm khách. Đỗ thị vui vẻ, người đó là từng nhà xuyên môn, chỉ cần không chiếm tiểu tiện nghi, không ai nói ngươi cái gì, đó là ngươi làm chút không ổn chuyện này, đem bản thân trở nên lợi hại chút đại gia cũng đều sẽ sợ ngươi nhờ ngươi chẳng sợ sau lưng nói vài câu khó nghe cũng không có gì ghê gớm tóm lại ngươi tưởng khi nào ra cửa là có thể khi nào ra cửa ngươi từ trước kia thói quen cũng nên sửa sửa lại mạnh kỳ vân cũng có thể nghe được các nàng nói chuyện trong lòng càng thêm bình tĩnh đối bạch thị ý tưởng cũng rất kinh ngạc gần nhất bạch thị lại là chỉ ở cửa nhà phụ cận ốc cùng hàng xóm nói chuyện qua lại xa châu ngồi không đi qua vốn tưởng rằng là nàng không yêu ra cửa nhưng hiện tại xem ra Nàng là không biết chính mình có thể tới chỗ đi. Mặc dù hiện tại Đỗ thị như vậy nói, Bạch thị trong lòng cũng không tính toán cùng trong thôn phụ nhân giống nhau. Kia, quá không quý cũ. Mạnh Kỳ Vân lúc này cảm thấy trong nhà đầu so với phía trước chúc mừng nhiều, đại tẩu tuy rằng còn tổng ái tìm cha, nhưng xem ánh mắt của nàng cũng không giống phía trước như vậy vẫn luôn lộ ra chán ghét bộ dáng, ngẫu nhiên ở trong sân đụng phải, còn có thể bình bình đạm đạm làm nàng làm việc. Nàng sở cầu cũng không nhiều lắm. Đương nhiên, Mạnh Kỳ Vân còn không biết Đỗ Thị đã nhiều ngày sở dĩ có thể thành thành thật thật, hoàn toàn là bởi vì, nàng bị mạnh kỳ vân khuyến khích lao ra tử đồng đánh mạnh thật trường hợp chân trụ. Đỗ Thị mỗi ngày đều phải ở mạnh thật kia máu chảy đầm địa bối thượng mặt dược, mỗi xem một cái, đối mạnh kỳ vân kiêng kỵ liền nhiều một phân. Nàng cũng biết chính mình không đầu góc, căn bản liền không đối phó được thông minh cô em chồng. Mạnh ra khó được nên đón một loại quỷ dị hài hòa. Mạnh thủy nương xuất ra sau, mạnh ra trong tiểu viện đầu cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Mỗi ngày đều có tiểu cô nương tới cửa tìm Mạnh Kỳ Vân mua mặt cao, đại đa số tiểu cô nương mua đều là bình thường 100 văn một hộp thuốc dán, chỉ nổi mấy cái trên mặt có chút vấn đề mới có thể mua sắm 300 văn kia một loại. Tính xuống dưới, Mạnh Kỳ Vân mỗi ngày tiến trướng cũng coi như không tồi, nhưng cũng chỉ giới hạn trong bán đồ vật mà thôi. Mạnh Kỳ Vân ngẫu nhiên còn sẽ mở miệng thế các nàng bắt mạch, cũng có thí ra hai ba cái thân thể có chút vấn đề nhỏ, lại cũng không hảo khai căn tử, chỉ có thể kiến nghị đối phương đi phủ thành nhìn xem đại phu. Nàng tuổi còn nhỏ, không ai tin. Cũng may, đối phương thân thể chỉ là tiểu ma bệnh, không đến mức làm nàng canh cánh trong lòng. Chỉ là một ngày này, Mạnh Kỳ Vân nhìn trước mặt tuổi trẻ phụ nhân, trong lòng không giấu vết kinh ngạc một chút. Nàng tay từ đối phương trên cổ tay duỗi trở về, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, tiểu tẩu tử đã có thai. Ta, ta có. Đối phương nghe được lời này, trên mặt vui vẻ, thật vậy chăng? A Vân mội tử ngươi nhưng đừng gạt ta A. Ngươi thật có thể thí ra tới. sẽ không nhìn lầm đi. chương bảy mươi lăm đen đuổi. tiểu phụ nhân kinh hỉ rút về tay, kinh ngạc đều đứng lên. mạnh kỳ vân không biết nên như thế nào mở miệng, nghĩ nghĩ mới nói, ta coi, hẳn là có, chỉ là này thai hơi có chút không ổn. thường nhân có thai, hoặc mạch trung còn có trầm thật chi tướng, nhưng tiểu tẩu tử này bạn huyền mạch. mạnh kỳ vân còn chưa nói xong, trước mặt phụ nhân liền kinh sợ, ngươi nhưng đừng nói vậy đã có sao có thể không hảo đâu? cũng là ta hồ đồ. chuyện lớn như vậy nhi sao có thể làm ngươi nhìn a a vân muội muội đa tạ ngươi hảo tâm chỉ là ngươi cũng biết ta gả vào cửa đều đã nhiều năm đến nay không cái âm tín người trong nhà đều phải vội muốn chết ta đây liền đi làm ta nam nhân mang theo ta đi phủ thành nhìn một cái mạnh kỳ vân cứng họng nàng vốn cũng không am hiểu với người bệnh giao lưu nàng sơ này mạch tượng được đến kết quả nhưng cũng không phải cái hỉ tin nhi mạch tượng không đúng trong cơ thể khí cơ cản trở này thai tất nhiên là không thể lưu Nếu không sẽ có rong huyết chi tướng. Bất quá nàng cũng nhận thức trước mắt người này, này Hà thị gả vào Thủy Sương thôn hẳn là cũng có 5 6 năm, vẫn luôn không có âm tín, mặc dù Hà thị cùng với trượng phu cảm tình không tồi, nhưng ở nhà chồng cũng vẫn luôn là không dám ngẩng đầu. Hà thị tựa hồ cũng phát hiện chính mình lời nói có chút nóng nảy, vội vàng lại xin lỗi, mặc kệ nói như thế nào, a vân muội muội, đa tạ ngươi nhắc nhở ta, ta gần nhất xác thật cảm thấy thân thể có chút không đúng, nhưng vẫn không dám hướng mang thai bậc này chuyện tốt thượng tưởng. Chờ ta từ Phủ Thành trở về, nếu thực sự có tin tức tốt, tất yếu hảo hảo cảm ơn ngươi. Nói xong, Hà Thị cầm mặt cao, xoay người liền đi rồi. Mạnh Kỳ Vân cũng không hảo ngăn đón. Thủy Xương Thôn Ly Phủ Thành cũng không xa, Hà Thị cho rằng chính mình mang thai, tất nhiên cũng sẽ thập phần cẩn thận. Chính mình lúc này xông lên đi nói chút không tốt lời nói, không chuẩn còn muốn đem Hà Thị khí ra cái tốt xấu tới. Yêu mọi người cũng quá sẽ không nói, mang thai là chuyện tốt ta, chờ nàng tương lai sinh ra cái đại béo tiểu tử. Khẳng định còn muốn ở sau lưng cười nhạo ngươi xem không được nàng hảo. Mạnh thật vẫn luôn ở ngoài phòng đầu nghe đâu, cũng không ai cùng hắn nói chuyện, lúc này chính mình tìm được cơ hội, mở miệng ồn ào. Mạnh thật mặt xám mày cho, đã làm một ngày sống, trên người quần áo đều bởi vì đi trên núi hái thuốc cắt qua vài kiện. Cũng may mạnh kỳ vân nói được thì làm được, ở tiền công phương diện còn tính hào phóng. Đương nhiên, đây cũng là bị khấu vài lần tiên lúc sau, học thành thật kết quả. Đại ca, ta còn là có chút lo lắng. Hà tẩu tử này một thai là khẳng định giữ không nổi. Mạnh kỳ vân cau mày, không chừng còn muốn vạ lây tánh mạng. Chẳng lẽ nàng không phải mang thai, là sinh bệnh? Mạnh thật khó hiểu. Là có thai mạch tượng, nhưng... Thai nhi giữ không nổi. Mạnh kỳ vân một mực chắc chắn. Ngươi lại không sinh quá hài tử, có giữ được hay không ngươi cũng nói không chuẩn. Ta cảm thấy ngươi chính là suy nghĩ nhiều. Lời này nhưng đừng đi bên ngoài nói, nếu không người khác nhất định phải mang ngươi. Mạnh thật còn rất hiểu. Hà thị tưởng sinh hải tử suy nghĩ đều có thật nhiều năm, từ trước hoài không thượng đảo cũng thế, hiện giờ thật vất vả có mang, nói nàng lưu không được. Hà thị muốn chọc giận đến năng người. Mạnh kỳ vân có chút bị đè nén, nàng là không thể cùng đại ca giảng đạo lý, hắn căn bản nghe không hiểu. Đại ca, ngươi gần nhất giúp ta nhiều chú ý một chút lâu ra động tinh đi. Mạnh kỳ vân không yên tâm, còn nhịn không được công đạo một tiếng. Này còn chưa đủ. Nàng nghĩ nghĩ, lại đi tìm chính mình dược liệu, từ bên trong chọn lựa lấy ra mấy thứ. Đặt ở một bên, để tránh đột nhiên dùng được với. Đương nhiên, nàng nhiều như vậy này nhất cử, cũng là vì gần nhất trừ bỏ bán mặt cao, cũng chưa khác chuyện này muốn nội nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tích góp chút thuốc viên thuốc mỡ luôn là tốt. chương 76 nhân mệnh quan thiên. Mạnh thật chỉ cảm thấy nhà mình muội từ đột nhiên biến buồn, không giống ở kinh thành như vậy, hiểu được giao tế lui tới. Rất tốt chuyện này một hai phải tìm đen đuổi không nói, thế nhưng còn chuẩn bị dược liệu, buồn cười chính là, nếu kia Hà thị thực sự có tật xấu. cũng sẽ không làm nàng ra tay a càng làm cho mạnh thật vô ngữ chính là gần nhất yêu muội còn mua cái hòng thuốc kia hòng thuốc còn không nhỏ bên trong hảo chút âu vông, đều đã bị nàng tắc đến tràn đầy bên trong mỗi một viên thuốc viên đều là hắn nhìn hỏa lại ngao lại xoa đoàn ra tới nhưng đem hắn mệt đến không nhẹ hòng thuốc bên trong trừ bỏ thuốc viên còn có một bộ ngân châm chuẩn bị như thế toàn diện đáng tiếc một lần cũng chưa dùng quá yêu muội, ngươi nếu là muốn làm đại phu kia không bằng đi tìm bà đỡ bái cái sư Tuy rằng khác nghề như các núi, nhưng cũng đều là giống nhau cứu người, kia cũng không tồi a. Mạnh thật cảm thấy chính mình là vì yêu nội hảo. Mạnh kỳ vân hừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ hốn éo, không để ý tới hắn. Đỡ đẻ, nàng cũng sẽ bất quá, có thể làm sư phụ tự mình mang theo nàng đi hỗ trợ đỡ đẻ những người đó. Phần lớn đều là muốn chết. Hai tử sinh không xuống dưới, đại nhân ý thức không có hay là máu chạy không ngừng, bà đỡ không có biện pháp, sư phụ mới có thể phá lệ ra tay. Nhớ năm đó nàng lùn lùn tiểu cái đầu, liền muốn thay sư phụ truyền lời, đem người bệnh cụ thể tình huống một năm một người truyền cáo, thậm chí còn muốn dựa theo sư phụ yêu cầu ở nữ tử trên người huyệt vị hạ châm, sinh sôi đem nàng bức thành thật đại phu. Cũng là vì đã từng từng có này đó không quá tốt đẹp ký ức, cho nên từ trước nàng thực kháng cự thế người khác xem bệnh. Mạnh thật hiện tại đi theo nàng làm này đó sống, không địch lại năm đó chính mình ở sư phụ bên người làm một thành. Loại dược, hái thuốc, chế dược, ngao dược, nàng cái gì không trải qua cũng là nàng cũng đủ thông minh mới có thể lấy giáo liền sẽ không làm sư phụ quá lo lắng gần nhất muốn nhìn chằm chằm đại ca mạnh kỳ vân vốn định đem chính mình này bản lĩnh cũng dạy hắn vài phần đại ca cũng không cần phải học quá toàn diện chỉ cần tinh học trong đó một khoa liền hảo ai biết người này quá ngu ngốc rõ ràng là một cái nương sinh nhưng đại ca liền cỏ dạy cùng dược thảo đều phân không rõ mỗi lần hái thuốc đều phải nàng tỉ mỉ kiểm tra thực hư vài biến nếu là thật dạy hắn đồ đệ không học được Sư phụ sợ sẽ muốn trước tức chết rồi. Ngẫm lại này đó, Mạnh Kỳ Vân liền ghét bỏ thực. Mạnh thật lại một chút bất giác. Đi theo yêu mỗi hôn nhật tử tuy khổ, nhưng cũng may người ngoài không biết nội tình, sẽ không làm hắn mất mặt. Cho nên hắn hiện tại, còn rất để ý này việc. Vào lúc ban đêm, trong thôn liền truyền ra tin tức tốt, có không ít phụ nhân tụ ở bên nhau nói chuyện hiếm, nói là hà thị có hỷ. Ta đứng ở lâu ra bên ngoài nhìn, lâu ra kia lão bà tử vui vẻ bước chân đều bay lên. kiêu căng ngạo mạn nói chính mình con dâu muốn sinh hoa hoa buổi tối còn chuyên môn hầm gà thịt gà mùi hương nhi thật đúng là thèm chết ta mạnh thật thực hâm mộ hắn thức ăn là toàn da kém cỏi nhất nếu ban ngày hắn biểu hiện không tốt yêu mội sẽ hòa thần cha cáo trạng kia hắn cũng chỉ có thể ăn rau dại đại phu không thấy ra tới mạnh kỳ vân trong lòng kinh ngạc kia mạch tượng thật là có chút khó có thể phân biệt nhưng nếu là lại cẩn thận quan sát nói vẫn là có chút khác nhau à. đây chính là mạng người xem thiên đại sự này ai biết Bất quá hẳn là chuyện gì nhi, nếu không lâu ra cũng sẽ không như vậy trương dương đi. Mạnh thật kỳ thật không mặt mũi nói, khẳng định là yêu mội nhìn lầm, ngươi nhưng đừng đi nháo, này lâu ra để ý đứa nhỏ này, ngươi xem mới bao lâu công phu, mỗi người đều biết nhà nàng có hỉ sự nhi, lúc này tới nước lạnh, đó là tuyệt đối không được. Trương 77 lại đắc tội với người, còn không phải là một câu chúc mừng sao. Cũng không khó nói xuất khẩu A. Mạnh thật hảo ý khuyên, lại thấy mạnh kỳ vân sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Lấy hắn hiện tại đối mọi tử hiểu biết, chỉ cảm thấy nha đầu này muốn chuyện xấu nhi. Không đợi hắn nói thêm nữa chút đạo lý lớn, lâu ra người tới. Lâu đại lang mang theo một rổ trứng gà vào cửa, xuân phong đắc ý bộ dáng, tại đây mỏng manh dưới ánh trăng, tàng đều tàng không được. Mạnh tăng minh tự mình tiếp đãi người tới, nội tâm còn rất kinh ngạc, rốt cuộc hai nhà cơ hồ không có bất luận cái gì lui tới. Ta, ta riêng tới cảm ơn mọi tử, đa tạ mạnh mội tử nhắc nhở ta nương tử mới nhớ tới đi xem đại phu, này không. mới được tin tức tốt liền tới báo tin vui, chờ hai tử sinh lại thông tạ. Lâu Đại Lang nói thập phần trịnh trọng, ánh mắt cũng đặc biệt kiên định. Thực hiển nhiên là thật đem này ân tình yên tâm thượng. Mạnh Kỳ vân ra mặt lúc sau, Mạnh Thật vẫn luôn nỗ lực cho nàng đưa mắt ra hiệu, nhưng nàng nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi, Lâu Đại Ca, tiểu tẩu tử hiện tại như thế nào? Khá tốt, khá tốt, chỉ là mới mang thai, ta nương sợ có cái gì không khỏe, đã làm nàng ở trên giường nằm. Lâu Đại Lang sắc mặt cao hứng. Đại phu nói như thế nào? Mạnh kỳ vân lại nói. Nhắc tới đến nơi này, lâu đại lang sắc mặt khẽ biến, có điểm rồi rắm Đại phu nói này thai giữ không nổi. Còn nói tránh ra phó dược đem hải tử rơi xuống, nhưng chúng ta hảo hảo hải tử rơi xuống làm chi? Ta nương tử cũng không phun, bụng cũng không đau, có thể thấy được hải tử có bao nhiêu ngoan. Kia đại phu không chịu cho chúng ta khai giữ thai dược, ta nương liền đi cách vách thôn chính mình bắt một bộ. Có thể nào uống giữ thai dược? Mạnh kỳ vân trong lòng nghẻ dựng. Này thai sắc thật không thể bảo, tháng càng lớn càng là nguy hiểm, lâu đại ca vẫn là nghe đại phu nói. Phan, một rổ trứng gà nện ở trên mặt đất. Lâu đại lang phẫn nộ nhìn nàng, ta nương tử gần 6 năm mới hoài như vậy một cái, nhất định có thể bình an sinh hạ tới. Mạnh kỳ vân đầu góc có ngong. Có điểm lốc. Này không phải sinh không sinh hạ tới vấn đề, mà là theo hải tử lớn lên, tất nhiên muốn lạc. Hiện giờ rơi xuống, đối đại nhân tổn thương không lớn, nếu là giữ thai vẫn luôn dưỡng. tương lai liền có thể có thể rong huyết phụ nhân rong huyết có thể tồn xuống dưới nhưng không nhiều lắm mạnh thật vội vàng tiến lên đem mạnh kỳ vân tún tới rồi mặt sau cười đối lâu đại lang nói ta muội tử tiểu nàng cũng không sinh quá hài tử không hiểu cái này lâu huynh đệ ngươi đừng nóng giận nhà ngươi nương tử nhất định cho ngươi sinh cái đại béo tiểu tử hơn nữa hiện giờ khai đầu phía sau khẳng định liền xuyên sinh ba năm ôm hai nhi nữ đầy đủ hết lâu đại lang vẫn là không rất cao hứng nhưng mạnh thật kia tươi cười quá chân thành Hắn cũng không hảo không cho mặt mũi. Nhà ngươi mội mội là phải hảo hảo giáo giáo. Lâu đại lang cuối cùng bỏ xuống một câu. Vốn đang tưởng lại tâm sự, về sau hai nhà nhiều lui tới, nhưng hiện tại xem ra là không cái kia tất yếu. Lâu đại lang bị khí đi, mạnh ra người hai mặt nhìn nhau. Ai u, đây là lại đắc tội với người. Yên tĩnh trong viện đổ thị sâu kín toát ra một câu tới, nói xong, lập tức ngậm miệng. Mạnh thật chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó cũng đối này mạnh kỳ vân nói. Ngươi từ trước cũng không như vậy của ta. Ta từ trước cũng không biết ca ca như vậy xuẩn. Mạnh kỳ vân hướng về phía hắn trở về một câu. Đại ca có không khí ta, không bằng sớm chút nghỉ ngơi. Ngày mai sáng sớm bổi ta lên núi hái thuốc đi. Lại muốn đi. Mạnh thật khỏe miệng co giật, chân cẳng đều ở run lên. Nhiều như vậy dược ngươi cũng bán không ra đi. Dược giá thượng đều phải không bỏ xuống được. Lưu trữ làm chi A? Cha, đại ca chỉ lấy tiền không làm việc. Mạnh kỳ vân cũng bất hòa hắn tranh luận. quay đầu liền hướng về phía thân cha trần thuật sự thật mạnh thật trong lòng đánh cái run biết chính mình thật là lạc nàng trong tay đi hắn một cái hảo hảo đại lao ra đã nhiều ngày đều dương tháo chương 78 xin lỗi mạnh tăng minh đương nhiên là phải hướng nữ nhi hơn nữa hắn đối trong nhà gần nhất tình huống cũng thập phần vừa lòng nếu mạnh thật làm trâu làm ngựa có thể liền nhưng thành thật xuống dưới không đi đánh cuộc kia hắn cái này làm cha cũng có thể tiếp thu hắn uy nghiêm ánh mắt đảo qua đi mạnh thật liền không lời nào để nói Mạnh thật cũng là không nghĩ tới, chính mình đều đã 30 mà đứng người, còn muốn giống như vài tuổi tiểu nhi giống nhau, bị thân trai như vậy quản. Hắn cũng từng cầu cứu dường như nhìn về phía Đỗ thị, đáng tiếc Đỗ thị hiện giờ trong lòng không hắn, căn bản không thèm để ý hắn hay không bị hủy khuất. Chỉ cần mạnh thật tồn tại, mỗi tháng có thể giao đại phòng trướng, lại cho nàng chút tiền bạc tích góp, vậy đủ rồi. Mạnh thật thở dài, trong lòng chua lòm. Hắn lúc trước liền không nên tiến đi những cái đó thiết thất. hiện giờ mà ngay cả một cái có thể nói được với lời nói người đều không có. mạnh kỳ vân là không biết đại ca trong lòng suy nghĩ cái gì, nếu đã biết, tất nhiên muốn lại xối rục lao phụ thân động thủ đánh người. giờ phút này mạnh kỳ vân cũng vô tâm tư cùng đại ca bọn họ tranh luận biện giải, chính mình về phòng lúc sau đốt đèn ngao du đọc sách. trong sơn động đầu sư phụ lưu lại đồ vật không ít, trong đó liền có chút thư tịch. những cái đó có ý tứ tạp thư nàng cơ hồ đều đọc biến, duy độc y lý thư chưa từng chủ động nghiên cứu quá, nhưng trước mắt Hận không thể chính mình dài hơn mấy đôi mắt. Đến nỗi lâu ra, nàng cũng vẫn là nhịn không được lo lắng. Hà thị dù sao cũng là nàng nhìn ra tới cái thứ nhất chân chính người bệnh, nàng là thật sự không hy vọng đối phương xảy ra chuyện. Lại không thể mạnh mẽ cấp Hà thị rót dược là thay, nàng cũng chỉ có thể khô cằn chờ, hy vọng Hà thị có thể thuận lợi vượt qua này một kiếp. Lâu ra náo nhiệt bị người nghị luận vài thiên, cơ hồ mỗi một ngày đều có thể nhìn thấy lâu ra bà tử kia đấu thắng gà chống dường như biểu tình, người nọ cũng là mãn thôn lắc lư. hận không thể chiều cáo thiên hạ đi ngang qua lâu ra phụ cận đều có thể ngửi được một cổ tử mùi thịt mạnh kỳ vân thậm chí đều ở trên núi gặp được quá lâu đại lang vài lần một cái hàm hậu tiểu tử đều mau thành thợ săn tìm mọi cách bắt món ăn hoang dã liền vì cho hắn nương tử bổ thân thể nay sáng sớm tinh mơ lại gặp được đối phương mạnh kỳ vân thu liêm ánh mắt tận lực khắc chế chính mình không nói nhiều hoàn ra ngõ hẹp mạnh thật càng che ở trung gian miễn cho lâu đại lang nhất thời sinh khí phát cuồng Bất quá lần này, lâu đại lang thế nhưng không trực tiếp tránh ra, mà là cười tủm tỉm ngăn cả lộ, còn từ chính mình sọt bên trong lấy ra một gốc cây thực vật. Mạnh ngội tử, hôm qua thấy các ngươi hai anh em hái được một sọt thảo, vừa lúc hôm nay ta cũng gặp được một gốc cây, đánh giá ngươi sẽ thích, liền cho ngươi lưu trữ. Mạnh kỳ vân xem qua đi, lại là một gốc cây hoa lan thảo. Chính mở ra hoa, rất là đẹp. Mấy ngày hôm trước lời nói của ta là trọng điểm, trở về lúc sau, ta ngẫm lại vẫn là cảm thấy là ta không đúng. Hướng ngươi xin lỗi, ngươi là gặp qua đại việc đời người, chớ có cùng ta giống nhau so đo. Lâu đại lăng nói, còn gãi gãi chính mình đầu, cười ngây ngô một chút. Tiểu cô nương cũng là lo lắng hắn thê tử thân thể mới làm lạc thai, hắn minh bạch. Chỉ là bọn hắn hai vợ chồng nhiều năm không hài tử, bất luận đứa nhỏ này cỡ nào khó bảo toàn, hắn đều phải tận lực lưu một lưu. Mạnh kỳ vân trinh lăng đem đồ vật nhận lấy. nay phong lan hệ dễ một chút tổn thương đều không có, thập phần hoàn chỉnh. nàng đang nghĩ ngợi tới tìm một gốc cây đẹp hoa cỏ đặt ở phía trước cửa số đâu nhưng thật ra xảo đà tạ lâu đại ca mạnh kỳ vân lập tức quy củ nói lời cảm tạ đột nhiên nghĩ tới cái gì vội vàng ở trong ngực đào đào móc ra một cái bọc sáp thuốc viên đưa qua này thuốc viên là ta chính mình xứng nếu tẩu tử có cái gì không khỏe có thể dùng có thể bảo mệnh chương 79 mươi phúc khí này thuốc viên thực quý thời gian dài như vậy nàng tổng cộng cũng liền xứng ba viên ra tới nhưng người khác kính hắn một thước Nàng liền còn người một trượng, này phong lan với nàng trong lòng địa vị, chưa chắc so này thuốc viên muốn thấp. Lâu đại lang trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc, tuy rằng cảm thấy chính mình tức phụ nhi sẽ không ra cái gì vấn đề, nhưng vẫn là đem đổ vật tiếp xuống dưới. Hành, ta cầm, đúng rồi, các người hai anh em lên núi thời điểm chú ý chút, không cần hướng núi sâu bên trong đi, ta nghe trương thợ săn nói, hắn gần nhất ở trong núi đầu nhìn thấy chút dấu vết, sợ là có gấu mù khắp nơi tìm thực vật, các ngươi nhiều năm không đã trở lại, nhưng đừng xông loạn. Lâu Đại Lang cũng hảo tâm nhắc nhở. Mạnh Thật nhẹ nhàng thở ra. May mắn không đánh lên tới. Còn có gấu mù. Muội tử, nếu không chúng ta trở về đi. Mạnh Thật tìm được rồi lười biếng cơ hội. Lâu Đại Lang nghe vậy nhịn không được vui vẻ, trong lòng cảm thấy này hai anh em ở Trung Phương thức có ý tứ. Rõ ràng Mạnh Thật là đại ca, nhưng ở Mạnh ra tiểu muội trước mặt lại như là cái tiểu đệ giống nhau, nói chuyện thời điểm còn muốn xem muội muội sắc mặt. Mạnh muội tử khẳng định là không sợ gấu mù đi. Đại gia hỏa đều nói, ngươi có phúc khí, xà trùng chuột kiến đều sợ ngươi. Lâu đại lang lại nhịn không được đổi thêm một câu. Sợ nàng làm chi? Mạnh thật không phản ứng lại đây. Lâu đại lang bật cười, mạnh mội tử khi còn nhỏ là có thể ở trong núi đầu đi ngang. Trước nay không ra quá chuyện này, chính là ta thôn nhất có năng lực thợ săn, ngẫu nhiên cũng sẽ bị thương một chút. Nhưng nhiều năm như vậy, mội tử liền ra nhi cũng chưa phá quá một chút. Vì cái gì trong thôn lão nhân hải tử đều thích mạnh kỳ vân. chính là bởi vì nha đầu này từ nhỏ liền cùng hai tử khác không giống nhau nàng lớn lên trắng non rông cái thiên kim tiểu thư nhưng nói chuyện rồi lại hòa hòa khí khí mười mấy tuổi tiểu cô nương nhiều ít có điểm tính tình nàng từ trước đối đãi lao nhân bảo trì tôn kính đối đái hài tử cũng có thể dày rộng chịu đựng chính là ngẫu nhiên phát hỏa cũng đều là giảng đạo lý chưa bao giờ càng khoáy ngay mua mệt nhọc thời điểm nhìn liếc mắt một cái mạnh kỳ vân đều có thể làm người cảm thấy tâm tình mát lạnh sảng khoái rất nhiều Đồng dạng đều là trong thôn đầu chân đất, lại cứ nàng, còn tuổi nhỏ sống được giống cái lánh đời cao nhân dường như. Lâu đại lang cũng chỉ là nói đùa hai câu, nói xong lúc sau, liền không nhiều ngây người, còn phải về nhà cấp tức phụ nhi ngao canh. Mà mạnh kỳ vân chính mình cũng chưa chú ý quá điểm này. Mạnh thật tựa hồ cũng mới nhớ tới, như như mày, nói như vậy, mỗi năm ngày mùa hè, tựa đều không thấy môi đi ngươi. Đỗ thị đã từng nói qua, nói yêu mội là tiểu tiên đồng, môi cũng không dám uống nàng huyết. Nhưng đó là thật nhiều năm trước chuyện này, khi đó hắn cũng không để ý quá. Có lẽ là đại ca ngươi quá xú, mỗi rủi bỏ đều thích mùi lạ. Mạnh kỳ vân nghiêm túc ghét bỏ hắn, kỳ thật có chút trột dạ. Mới vừa bái sư thời điểm, sư phụ cho nàng một ít dược. Khi đó sư phụ nói, bái sư sự tình không được cùng cha mẹ bên ngoài người ta nói, cho nên nàng cho rằng liền này dược cũng là bí mật, liền không để qua, lại lớn một chút lúc sau, cũng liền hoàn toàn đã quên. Hơn nữa khi còn nhỏ nàng ăn qua dược quá nhiều. dưỡng nhan, bổ thân thể, nàng cùng trần gia ca ca không biết ăn nhiều ít, đều thành ấm sát thuốc. Mỗi lần ăn xong cũng không có không khỏe cảm giác, liền không thượng quá tâm, thả sư phụ cho nàng xứng dược đều là ngọn. Nàng khi đó đều đem thuốc viên coi như đường đầu đầu ăn. Mạnh thật gãi gãi chính mình cánh tay, trong lòng không cân bằng a. Nhìn một cái trên người hắn xuyên, cổ cùng cánh tay đều bọc thật dày một tầng bố, chính là lo lắng bị tán, Đó là như thế, này trên người còn có chút bị con kiến gặm quá dấu vết. Mạnh thật cũng không ngu ngốc. Đầu góc chuyển cái công nhi, không chịu tiếp tục hướng trong đi rồi, ta nhớ ra rồi, ngươi quần áo đều hân đến hương hương. Có phải hay không những cái đó mùi hương nhi tác dụng? Không được, ta nhưng ngươi là đại ca, có này chuyện tốt ngươi không nhớ rõ ta. Về nhà về nhà, huân dược lại đến. tám 80 vương ra tới. Mạnh thật hầm hừ, quay đầu liền chạy, mấy đầu ngưu đều kéo không trở về. Mạnh kỳ vân vẻ mặt ngốc, khóc không ra nước mắt, trong tay đầu ôm kia hoa lan thảo, chỉ có thể ở phía sau tiểu bước chân đuổi theo. Kia vân hương là có chút tránh trùng tác dụng, nhưng tác dụng không lớn. Hiện tại đều nói không rõ. Đại ca kia chạy như bay tốc độ quá nhanh, đảo mắt thời gian, đều đuổi theo xuống núi lâu đại lang. Mạnh thật, hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Vừa rồi nhìn nhà các ngươi tựa hồ tới quý nhân, ngươi là đã được tin tức a? Nên diện gặp gỡ lên núi người, đối phương gương mặt tươi cười doanh doanh nói. Vừa nghe đến quý nhân hai chữ, mạnh kỷ vân trong lòng đó là căng thẳng. Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng. kia kinh thành khắp nơi đều có quý nhân mạnh thật ánh mắt lại sáng cái gì quý nhân xuyên cái gì quần áo bên hông có hay không ngọc bội a không phải là vương gia tự mình tới đón mội tử trở về đi nếu là kia một người đắc đạo gà chó lên trời hắn rốt cuộc có thể không cần chịu khổ chịu tội này chúng ta nhưng không thấy rõ bất quá kia kéo xe mã cũng thật đẹp dù quang thủy hoạt còn có kia trên xe treo cục đá đều còn loại quang vừa thấy liền biết giá trị không ít bạc thôn dân như vậy vừa nói mạnh thật càng nhảy nhót hắn hận không thể lập tức chạy như điên về nhà nhưng cũng biết đối phương là tới tìm hội tử chỉ có thể nại hạ tâm tới chờ mạnh kỳ vân đuổi theo xem kêu biểu tình ứng còn ngại nàng chậm còn lên núi làm gì nhà ta này khổ nhật tử khẳng định là đến cùng chờ trở về lúc sau ta còn phải thỉnh người đi đem láo nhị lao tam lộng trở về chúng ta toàn ra trở lại kinh thành đi mạnh thật bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai các ngươi lại phải đi thôn dân vừa nghe rất là kinh ngạc Mạnh Kỳ Vân lập tức nói, "Sẽ không đi, đã bén dễ nảy mầm, sau này chỗ nào đều không đi, đại ca miên man suy nghĩ đâu." Đối phương hồ nghi nhìn bọn họ. Mạnh thật vẻ mặt khoe khoang, há mồm lại muốn nói gì, kết quả vừa quay đầu lại, thấy mọi tử U U nhìn chằm chằm hắn, tức khắc cảnh giác vài phần, lúc này mới cười ha ha, chuyện này vẫn là muốn xem cha ta ăn bài, vẫn là muốn chạy. Mạnh Kỳ Vân cau mày, chờ quanh thân không ai, lúc này mới nói, "Đại ca, hôm nay muốn khấu tiền, toàn khấu khấu đi khấu đi ta còn để ý kia mấy cái đồng bạc mạnh thật đều đã quên chính mình là ai mặt mày hồng hào giống như là đã uống lên hai lượng rượu nghĩ đến kia tốt đẹp sinh hoạt người đều cao hứng muốn hôn mê mạnh kỳ vân trầm khuôn mặt huynh ngội hai người cảm xúc hoàn toàn tương phản nguyên nói trở về nhà quả thực nhìn thấy cửa nhà có một hai thập phần phồn hoa xe ngựa mặt khác còn có chút gia đình người hầu đứng bên ngoài đầu vừa thấy liền biết lai lịch không nhỏ mà mạnh ra phụ cận cũng có chút xem náo nhiệt tiểu hài tử cùng phụ nhân đối này hết thể đều thập phần tò mò mạnh kỳ vân lại nhẹ nhàng thở ra khoe miệng hơi hơi ngoéo một cái này xe ngựa nàng nhận được là tần ra cẩn thận tính toán mạnh kỳ vân cũng nhớ tới chính mình bán cho tần cô nương dược hẳn là cũng dùng có hai tháng tả hữu hiện giờ hẳn là có hiệu quả cũng không biết người này gầy nhiều ít mạnh thật vọt vào ra môn có phải hay không vương ra tới đỗ thị nhìn hắn mạnh tăng minh chừng mắt hắn bạch thị thấp đầu không cần đoán cũng biết Tất nhiên là ở ghét bỏ cái này đại bá ca mất mặt. Tần cô nương ngồi ở trong sảnh, bên người đứng hạnh nhi nha đầu, chủ tớ hai người không hiểu ra sao, nhưng ngại vì thế khách nhân cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ là nghe được kia vương ra hai chữ, trong lòng vẫn là sóng gió mãnh liệt, ngăn không được kinh ngạc. Tần cô nương, ngươi hiện giờ càng là nét mặt tỏa sáng, ta cũng không dám nhận. Mạnh kỳ vân bước đi ổn trọng, đi lên trước, kinh ngạc nhìn đối phương liếc mắt một cái, theo sau khách khi nói.